Hồng Mai đội miên giác lê, tịch Mai lại đây lấy rửa sạch sẽ dẻ lau đem nữ nữ, tiểu giày bông đế chùm sức lau lau, sau đó làm nàng vào nhà chơi. Tiểu hài tử cũng thích sạch sẽ, nữ nữ tiến vào sau, nơi nơi sờ, cảm thấy thật mới mẻ. Lúc này Khánh tử đã trở lại, tịch Mai đem hắn ngăn ở ngoài cửa, làm hắn thay miên giác lê mới có thể vào nhà. Khánh tử thấy trong nhà như vậy sạch sẽ chỉnh tề, vui mừng mà nói. Nhà ta cùng người thành phố gia không sai biệt lắm, gia cụ gia điện giống nhau không ít, vào nhà còn dép lê, ha ha. Hồng Mai tức khắc cảm thấy nàng cùng tô tỉnh phòng rối loạn điểm ô uế điểm, nói, như vậy sạch sẽ hảo là hảo, nhưng tiểu hài tử ra ra vào vào không có phương tiện. Tịch Mai vội nói, có gì không có phương tiện, người nhiều chuẩn bị mấy xong tiểu miên dép lê không phải được rồi, người nếu là không có ta hỗ trợ cấp làm. Không mặc mang hôi mang bụng dậy vào nhà Trên giường trên bàn liền không có cái gì hôi Thật tốt Ta nha tạm thời vô tâm tư sửa sang lại nhà ở Mỗi ngày bốn khẩu người tể một cái trong phòng nhỏ ngủ đủ phiền Nào có Hồng mai lời nói còn chưa nói xong đâu Chỉ thấy đại mau nhị mau trực tiếp vọt tiếng vào Vốn dĩ sạch sẽ mà Lập tức lưu lại mấy sâu dấu chân Tịch mai nóng nảy Các ngươi trước đi ra ngoài Trước đi ra ngoài đem mà đều cấp dẫm ô ế. Tịch Mai đem đại mau nhị mau ra bên ngoài ôm, sau đó cầm dẻ lau ngồi xổm trên mặt đất xác. Hồng Mai chạy nhanh lại đây nói, ngươi hảo hảo nói sao, đại mau nhị mau lại không hiểu, ngươi. Trước đường xác mà, chiếc bọn hắn hai lau lau đế chạy làm cho bọn họ tiến vào chơi đi. Vừa vặn quế chi cũng lại đây, nàng là mang hai cái nhi tử lại đây chơi, không nghĩ tới hai cái nhi tử chạy trốn mau, một chút liền vọt vào tịch Mai trong phòng. Quế chi không nghĩ tới hai cái nhi tử bị tịch mai cấp ôm ra tới, không cho vào nhà. Quế chi đứng ở cửa hướng trong nhìn, thấy tịch mai ngồi xổm trên mặt đất xoa, mà nữ nữ lại ở trong phòng chơi đến hảo hảo, quế chi gương mặt kia lập tức không cao, hứng. Tịch mai bị hồng mai nhắc nhở, cũng không vội mà sát dấu chân, cầm dẻ lau lại đây chuẩn bị trước đại mau nhị mau sát đế giày hồng mai cũng vội vàng cầm dẻ lau lại đây. Quế Chi lại nói, tính tính, chúng ta liền không đi vào. Tịch Mai cũng không biết nói nhị tẩu sinh khí, nói, nhị tẩu, ngươi vào đi, ta nơi này có đại nhân chép lê, tiểu hài tử nhưng thật ra không chuẩn bị. Các ngươi chơi đi, ta, ta mang bọn nhỏ về phòng xem TV đi. Đại mau nhị mau không nghĩ đi, người ở đây nhiều. Khẳng định hảo chơi sao, Quế Chi chính là lôi kéo hai người bọn họ đi rồi. Hồng Mai cùng tịch Mai cầm khối trẻ lau đều xấu hổ đứng ở cửa, thấy Quế Chi mang theo đại mau nhị mau xuống lầu, Hồng Mai trừng mắt tịch Mai nói, nhìn ngươi, vừa rồi đại mau nhị mau đã vào được, ngươi khiến cho hai người bọn họ ở trong phòng chơi bái, chờ bọn họ đi rồi ngươi lại sát mà lại có thể thế nào? Ngươi vừa rồi cấp sống sóng đem hai người bọn họ hướng ngoài phòng ôm, ngươi nhị tẩu có thể không tức giận sao? khánh tử cũng là hậu tri hậu giác nhị tẩu bởi vì việc này liền sinh khí hồng mai buông giẻ lao tới trong bụng rửa rửa tay nói nhưng không nữ nữ ở trong phòng chơi đến hảo hảo đại mau nhị mau mới tiến vào tịch mai liền vội vã đem bọn họ ra bên ngoài ôm người nhị tẩu có thể không tức giận tịch mai phòng lên quay hầm nói nữ nữ đế chạy ta cũng là trước lâu mới làm nàng vào nhà nhưng người nhị tẩu lại không rõ ràng lắm hồng mai nói Tịch mai tiếp theo ngồi sổng xuống sát mà. Điên cần nói, nàng muốn như vậy tham sóng khí liền sinh khí đi, ta muốn cái gì đều bận tâm thật là mệt đến hoảng. Khánh tử cũng nói, chính là, không quan tâm những cái đó, chúng ta quá hảo tự mình là được. Hồng mai lắc đầu, các ngươi như vậy không thể được, dễ dàng nhất đắc tội với người. Chính mình gia nhị tẩu còn hảo thuyết, nếu là người trong nhà toàn đắc tội, trong thôn người cũng một đám đắc tội. Các ngươi còn như thế nào quá hảo tự mình nhật tử? Tịch Mai ngẩng đầu, đại tỷ, vậy. Ngươi nói muốn ta làm sao bây giờ? Đi tìm ngươi nhị tậu nói rõ ràng nha, lại thỉnh nàng lại đây nghe các ngươi gia tân băng từ, trò chuyện, việc này không phải đi qua. Tịch Mai vừa nghe, cũng là, vậy được rồi. Tịch Mai mới vừa đứng dậy, lúc này tiêu yến lại tới nữa. Nàng vào cửa không thấy liền dẫm một chân. Thấy bên cạnh bãi mấy đôi giày cảm giác không thích hợp, chạy nhanh lui đi ra ngoài. Chim én không có việc gì, ngươi vào đi. Hồng Mai Tiến lên nói, không không không, ta trước thay. Đổi giác lê lại nói, ta ở trong xưởng làm việc, tiếng nhà xưởng cũng là muốn đổi giày, nếu không hôi đều rơi xuống sơn mặt trên đi, gia cụ liền khó coi. Tiêu Yến thay đổi giày tiếng vào ngồi. Nàng thấy tịch Mai vội vã đi ra ngoài, hỏi cái này là sao? Hồng Mai nói, vừa rồi nàng đem đại Mao nhị Mao ra bên ngoài ôm, các ngươi nhị tẩu sinh khí, liền lôi kéo hài tử đi xuống lầu, ta làm nàng đi đem nhị tẩu cùng đại Mao nhị Mao lại kêu lên tới. Tiếu yến thầm nghĩ, vẫn là đại tẩu sẽ làm người. Tịch Mai, xuống lầu tới tìm Quế Chi, còn nói nữ nữ cũng là lao đế chạy lại đi vào, không phải cố ý đem đại Mao nhị Mao ra bên ngoài ôm, hy vọng nhị tẩu không cần để ở trong lòng. Quế Chi vừa nghe liền biết đây là hồng mai chủ ý, tịch mai nàng mới sẽ không tưởng nhiều như vậy còn tới thỉnh nàng đâu, khẳng định là tùy nàng ái như thế nào sinh khí liền như thế nào tức giận. Nhưng tịch mai xuống dưới thỉnh, nàng đương nhị tẩu tổ tổng không thể biệt biệt nữ nữ cấu kỉnh đi, liền mang theo đại mau nhị mau lên. Rồi, đại nhân thay đổi chạy, chưa cho hài tử chuẩn bị dép lê, đều là lấy chẻ lau lau lau đế chạy. Mọi người đều ở trong phòng chơi. nghe tân băng từ ăn đồ ăn vặt tịch mai còn chuẩn bị thùng rác một ít đóng gói giấy nha xác nha cũng không thể hướng trên mặt đất ném đến ném vào thùng rác đại gia chơi đến rất vui vẻ tịch mai vì làm nhị tẩu sinh bớt trận, còn cố ý cấp đại mau nhị mau lột hạo giấy gói kẹo còn bồi bọn họ chơi trò chơi quế chi biết tịch mai không gì tâm nhãn cũng sẽ không tái sinh khí việc này liền phiên thiên Nhưng Hồng Mai ngồi ở chỗ đó lại có tâm sự, nàng càng hy vọng có cái chính mình phòng ở, nhiều người như vậy trù cùng nhau, về sau mâu thuẫn khẳng định càng ngày càng nhiều. Giờ Khánh Tử cùng Hỷ Tử cũng có hài tử, kia này Biêu Đinh sợ là muốn nháo phiên thiên. Chương 109 ban đêm, nhạt nhạt cùng nữ nữ đều ngủ rồi, Hồng Mai liền cùng Tô Tịnh nói, này nhà ở quá tiểu trụ không dưới. Tô tỉnh lại không ngốc, sớm nghĩ vậy sự, chỉ là vẫn luôn không nghĩ tới biện. phát giải quyết. Hiện tại Hồng Mai đưa ra việc này, nghĩ đến việc này thật sự không thể lại kéo. Nếu không chúng ta ngày mai cùng cha mẹ thương lượng, đem lão nhà ở hủy đi, cái cái hai tầng nhà lầu. Lão nhà ở chiếm địa không nhỏ, tam gian phòng ngủ một gian nhà chính, cái nhà lầu cũng không nhỏ đâu. Trong nhà có hai building phòng, tổng đủ ở đi. hồng mai lại cảm thấy không ổn nói lão nhà ở hủy đi khi chúng ta phòng bếp không phải đều hủy đi sao khánh tử cùng hỉ tử bếp vẫn là tân đánh đâu hủy đi về sau đi chỗ nào nấu cơm lão phòng mặt sau không phải có mẹ nó phòng bếp sao nga là nhỏ điểm liền một tiểu gian mặt sau mà chính là sáng tử gia ta lại không thể chiếm hồng mai thở dài cũng không phải là sao Tổng không thể cả nhà mười mấy khẩu người đều ở mẹ chỗ đó ăn đi, hiện tại trong nhà có mười bốn khẩu người, chờ chim án sinh hài tử, chính là mười lăm khẩu. Tô Tĩnh cũng phạm sầu, nói, nhiều người như vậy một cái nồi ăn cơm không hiện thực từng người thích khẩu, vì không giống nhau không nói đến, đến lúc đó ai nấu cơm ai nhặt rau tất cả đều là sự, ăn không hết mấy ngày liền sẽ nháo mâu thuẫn. Nếu không... Ta đem trong nhà chưa hấu mà cùng hàng xóm nhóm đổi điểm đất nền nhà, chúng ta đơn độc cái cái tiểu lâu. Hồng Mai cười cười, bên ngoài mà đổi đất nền nhà, một mẫu mới có thể đổi cái một phân mà, cái tiểu lâu lại lộng cái phơi cốc tiểu tràn, như thế nào đến hai phân mà đi. Đem chưa hấu mà cùng đầu phọng mà này ước chừng một mẫu năm mà toàn thay còn kém. Năm phần mà đâu, ngươi bỏ được. Cha mẹ có thể đồng ý. Hồng Mai liền kém nói nàng chính mình đều không bỏ được, nói. Tô tỉnh nghe xong liền thịt đau, hắn nào bỏ được đem dưa hấu mà cùng đầu phộng mà toàn lấy ra đi đổi, huống chi đây cũng là không đủ. Lão nhà ở hủy đi không địa phương đánh bếp, lấy mà đổi đất nền nhà lại không bỏ được, vậy phải làm sao bây giờ? Tô tỉnh thở dài, chúng ta ngày mai cùng người trong nhà nói nói việc này đi, quế chi cần nhất cũng vì việc này phiền đâu, nói ra đại. Cha cùng nhau thương lượng, nói không chừng có thể lấy ra cái chủ ý. Hồng Mai nói, kỳ thật Hồng Mai trong lòng nhưng thật ra có cái chủ ý, hỷ tử cùng Tiêu Yến không phải không ở nhà làm ruộng trồng trọt sao, mà Tiêu Yến lập tức cũng muốn phân điền cùng địa, bọn họ danh nghĩa toàn lấy ra đi bao cũng không có lời, còn không bằng lấy một mẫu điền đổi cái hai phân đất nền nhà đâu. Ruộng nước so ruộng cạn quý giá, hai mẫu ruộng cạn chỉ có thể đổi hai phân đất nền nhà, nhưng điền chỉ cần một mẫu là có thể đổi hai phân đất nền nhà. Có người gia khả năng muốn một mẫu nhị hoặc một mẫu bốn điền mới bằng lòng đổi, này muốn xem đất nền nhà vị trí được không bằng lại. Đương nhiên, đại gia cũng không thể mạch dùng hỷ tử cùng Tiếu Yến danh nghĩa điền, có thể lấy chút tiền bồi thường bọn họ. Nhưng nàng không đem lời này nói cho Tô tỉnh nghe, nếu là Tô Tĩnh ngày mai đem cái này chú ý nói cho đại gia nghe, hỷ tử có lẽ không lời gì để nói, tiêu Yến khẳng định không đồng ý, bằng gì phải dùng bọn họ danh. Nghĩ điện nha! Đến nỗi bồi thường, lấy bao nhiêu tiền bồi thường mới thích hợp đâu, lại không cái tiêu chuẩn, nhiều hoặc là thiếu, đều sẽ có người không cao hứng. Liền bởi vì nghĩ vậy chút nguyên nhân, Hồng Mai chức khoát gì đều không nói, làm đại gia ngày mai thương lượng đến đây đi. Ngày kế là tịch mai đến nhà mẹ đẻ hồi môn nhật tử, cho nên ban ngày vô pháp thương lượng việc này. Buổi tối tịch mai cùng khánh tử đã trở lại. Mọi người đều ăn cơm chiều sau, Tô Tĩnh tiếng hắn cha mẹ phòng, nói lên. Việc này, Phương Hà Hoa cùng Tô Bảo Quốc thật đúng là không nghĩ tới việc này, trước kia mọi nhà đều nghèo thời điểm, một cái trong phòng trụ bốn năm khẩu người đều là chuyện thường, bởi vì khi đó sinh hài tử nhiều, thuốc nha bá nha cũng nhiều, đều là thể trụ. Hiện tại Tô Tĩnh đưa ra việc này, bọn họ liền nói đại gia ngồi cùng nhau thương lượng thương lượng đi. đem trong nhà người toàn kêu tề sau, Phương Hà Hoa vừa nói việc này, Quế Chi lập tức hưởng ứng. Mẹ, việc này sớm nên nghĩ cách ta cùng. Phúc tử mỗi ngày buổi tối đắp tiểu trường, lao lực không nói, buổi tối ra tới thượng VKC đều dễ dàng đụng vào giường Một người đi tiểu đêm, những người khác đều đi theo tỉnh, ngủ không tốt lời nói, ban ngày làm việc cũng chưa kính. Phương Hà Hoa thế mới biết, lão đại cùng lão nhị gia đều vì phòng ở sự phát sầu đâu. Nhưng như vậy cũng không có biện pháp, nhà ta không đất nền nhà lại xây nhà. Phương Hà Hoa nói, nếu không giống như trước thánh tử cùng hỷ tử như vậy, ở nhà chính cấp nhặt nhạc, nhạc, đại mau, nhị mau đáp trường như thế nào? Phúc tử cục xuống đầu nói, mẹ, đều gì niên đại, không thể tái giống như trước kia như vậy, như vậy bọn nhỏ không phải bị tội sao, muốn ta nói, không bằng đem lão nhà ở hủy đi, một lần nữa cái lâu. Phương Hà Hoa vừa nghe muốn hủy đi lão phòng tức giận, một đôi chân thiếu chút nữa đem chậu thang cấp chậm phiên, không được không được, này lão phòng là bảy ba năm cái, đến bây giờ cũng mới 14 năm, chẳng qua trụ mười mấy năm phòng ở như thế nào có thể hủy đi đâu? Ngươi biết ta cùng cha ngươi vì cái này phòng ở ăn nhiều ít khổ sao? Tô Bảo Quốc cũng không bỏ được hủy đi, nói từ kẻ răng môi môi tát tát tỉnh mười mấy năm tiền cùng lương đi đổi gạch, tới cái phòng ở. mới trụ 14 năm liền nói hủy đi, thật là không bỏ được. Quế Chi nghe cha mẹ chồng nói không bỏ được hủy đi lão nhà ở, trong lòng thực không dễ chịu, nói: "Lão nhà ở lại hảo, cũng không có tân nhà lầu hảo a, hủy đi các ngươi cũng có thể trụ tân lâu sao?" Lúc này Tô Tĩnh không nghĩ thấy cha mẹ khó xử, vội nói: "Cha mẹ không đồng ý, vậy không hủy đi." Hủy đi nói kỳ thật cũng không đủ dùng, bởi vì bếp cũng đều đi theo hủy đi, che lại tân lâu sau, chúng ta đi chỗ nào nấu cơm, tổng không thể ở tân trong lâu đắp bếp nấu cơm đi, như vậy nhà ở chẳng phải là lại không đủ dùng. Phúc tử cùng Quế chia sửng sốt, suy nghĩ cũng là, không bếp nấu cơm, cũng là cái vấn đề lớn. Việc này chỉ có lão đại lão nhị hai nhà người sầu, Khánh tử cùng Tịch Mai, Hỷ tử cùng Tiếu Yến Cũng. Chưa gì cảm giác, bởi vì bọn họ còn không có hài tử, một gian nhà ở cũng đủ dùng, hướng chi còn có nhà chính có thể xài chung. Một ít nông cụ cùng lương thực cùng với bàn lớn ghế gì đều là, bày biện ở nhà chính, chính mình phòng nhỏ trụ đến vẫn là rất thoải mái. Lão Tam Lão Tứ là không lo, nhưng Lão Đại Lão Nhị Cha vì việc này sầu hỏng rồi, mỗi nhà đều có hai đứa nhỏ đâu. Tô Bảo Quốc làm toàn bộ gia đình dài nhất giả. Hắn biết việc này đến nghĩ ra biện pháp mới được, hơn nữa hắn cảm thấy chính. Mình cần thiết lấy ra một cái được không biện pháp tới, ai kêu hắn cùng bạn già đều không đồng ý hủy đi lão nhà ở đâu. Nếu không như vậy đi, thị tử cùng chim én cũng mau kết hôn, ăn tết sau chim én cũng có thể phân đến điền cùng đất, nhưng hai người bọn họ lại không loại, bao cho người khác cũng chính là tỉnh hiến lương, cuối năm lại mỗi mẫu thu cái mấy chục đồng tiền. Tác dụng không lớn, liền lấy ra một mẫu nhiều điền đổi đất nền nhà đi, phòng sau sáng tử gia hoặc phía đông nam tử gia đều có. Thể, phía tây thành cẩm gia trạch căn cứ cũng không lớn, khả năng không bỏ được đổi. Hồng Mai thất kinh, nàng không nghĩ tới công công ý tưởng thế nhưng cùng nàng ý tưởng không mưu mà hợp. Mọi người đều nhìn hỷ tử cùng Tiếu Yến, muốn nghe xem bọn họ nói như thế nào. Vừa rồi Tiếu Yến còn cảm thấy việc này cùng nàng không quan đâu. Không nghĩ tới trong chốc lát vấn đề ném đến nàng cùng hỷ tử trên đầu tới. Hỷ tử không gì ý tưởng, hắn cha nói như vậy hắn liền cảm thấy như vậy làm có thể, gật đầu. Nói, hành a. tiêu yến giật mình mà nhìn hỷ tử, việc này hai người bọn họ còn không có thương lượng. Hỷ tử không ý tưởng liền trực tiếp gật đầu, nhưng nàng có ý tưởng nha, nàng không đồng ý. Nàng xấu hổ mà kéo kéo hỷ tử tay áo, chúng ta lại không thiếu nhà ở trụ. Điện nhiều quý giá nha, cầm đi thay đổi đời này đều đừng nghĩ muốn. Quế chi thấy công công nghĩ ra hảo biện pháp chính cao hứng đâu, không nghĩ tới tiêu yến thế nhưng không đồng ý, liền nói, chim én, hai người các ngươi bên ngoài. Làm công, lại không làm ruộng trồng trò, các ngươi nếu là đáp ứng lấy điền đổi, về sau chúng ta chấp ngươi hiến lương sao? Tiêu yến đỏ mặt nói, chúng ta hiện tại là không loại, nhưng tương lai sự ai nói đến chuẩn, điện có thể loại lương thực. Nếu là nào một năm đột nhiên hướng tới năm như vậy làm cái gì cách, mệnh chúng ta khẳng định cũng đến về nhà làm ruộng. Lại, nói nữa, hàng xóm nhóm có nguyện ý không đổi còn hai nói đi, nếu bọn họ muốn nhà ta lấy một mẫu bốn ruộng nước tới đổi, kia ăn. Nhiều mệt nha! Người một nhà đều sửng sốt, không nghĩ tới việc này tạp ở thiếu yến nơi này, nhưng nàng nói được cũng có lý, mọi người đều không bỏ được lấy điền đổi. Bằng gì một hai phải bọn họ vợ chồng son lấy điền ra tới đổi. Hồng Mai thấy đại gia chẳng co, có chút xấu hổ, liền nói, muốn ta nói, cũng không thể làm hỷ tử vợ chồng son bạch bạch lấy ra tới, chúng ta tam gia lấy ra chút tiền tới bồi thường hỷ tử kia một mẫu nhiều điền. Hỷ tử bắt đầu không đem sự tình hướng chỗ sâu trong tưởng. Nghe tiêu yến như vậy nói cũng cảm thấy có đạo lý, điền vẫn là không thể dễ dàng nói đổi liền đổi. Hiện tại nghe đại gia nói bồi thường tiền, hắn lại không nghĩ đại gia khó xử, liền nói, hảo đi, hơi chút bồi thường một ít là được. Tiêu Yến vội vàng ở hắn sau lưng khắp một chút, hỉ tử ngốc, không biết chính mình nói sai rồi cái gì. Một bên quế chi cắn cắn môi, hảo đi, nghe tổ tử, bổ tiền, một nhà lấy 200 khối hẳn là đủ rồi đi. Tiêu Yến vừa nghe, này quá ít đi, một nhà 200, tam gia. Mới sáu trăm, một mẫu nhiều ruộng nước, loại bông một năm liền tránh cái mấy trăm. Vẫn luôn không hé răng Khánh Tử trong lòng lại suy nghĩ, hắn hiện tại không thiếu nhà ở trụ, nếu lấy tiền bồi thường cũng đúng, nhưng hắn kết hôn chuẩn bị ở sau thường chỉ còn ba trăm nhiều đồng tiền, nếu là cho hai trăm, chỉ còn một trăm nhiều cuộc sống này như thế nào quá. Mặt khác, ăn Tết phải cho cháu trai nhóm cùng tịch mai, nhà mẹ đẻ tiểu quân cùng tiểu đông tiền mừng tuổi. Phải cho cha mẹ hiếu kính tiền, năm sau còn. Muốn mua phân bón đâu? Nhưng hắn chỉ là ở trong lòng cân nhắc gì cũng chưa nói. Tịch Mai kia trái tim còn có điểm không dung nhập cái này gia đình. Một bộ xem diễn bộ dáng nàng chỉ hy vọng đại tị nói ý kiến đại gia có thể tán đồng. Tiêu Yến ngài tiền thiếu, liền nãy giờ không nói gì. Nàng không nói lời nào, đại gia đương nhiên biết nàng là chê ít. Tiêu Yến không nói lời nào. Hỷ tử tựa hồ cũng không dám lung tung đáp ứng, hiện tại Tiêu Yến ngoài hài tử, hắn vẫn là lấy nàng làm trọng. Hồng Mai, thử mà nói, nếu không mỗi nhà lấy ba trăm đi, Tiêu Yến vẫn là chia ít, vẫn không mở miệng. Nàng không mở miệng, Hỷ tử vẫn không hảo mù quán đáp ứng, hắn sợ phiền phức sau Tiêu Yến cùng hắn nháo. Tiêu Yến là suy nghĩ, một mẫu nhiều ruộng nước đâu, lấy ra đi đời này nếu không đã trở lại. Ngay cả nàng hài tử về sau đều có khả năng không điền loại, mỗi nhà ba trăm cũng mới chín trăm, hai ba năm là có thể tránh ra tới, căn bản không đủ để. Như thế nào cũng đến mỗi nhà lấy một ngàn, nàng cùng hỷ tử mới có thể suy xét. Chẳng sợ một ngàn, kỳ thật nàng đều chê ít, nhưng ít ra nàng sẽ suy xét, không cho hỷ tử như vậy khó xử. Nàng không nghĩ tới, đại tẩu cùng nhị tẩu đem con số chừng lại ở hai ba trăm thượng. Kỳ thật hồng mai tượng nói 500, nhưng nàng thấy Quế Chi nghe nói ra 300 đều thịt đau, Khánh Tử ở bên cũng không nói chuyện, nàng không thể bởi vì chính mình có tiền liền nói cái toàn cục tự. Quế Chi thấy Tiêu Yến ngại 200 thiếu, lại ngại 300 thiếu, thật sự không nính được tính. Chim án, ngươi, cũng không thể công phu sư tử ngoạm A, rốt cuộc nhiều ít mới thích hợp. Hỷ tử có tay nghề, đều nói hảo thủ nghệ bàn thân. Cả đời không lo, ngươi cùng hỷ tử tương lai không làm công nói, trở về hắn cũng có thể tiếp sống, ngươi tưởng làm ruộng cũng còn có A, ngươi cùng hỷ tử không phải có thể có hai mẫu nhiều điền cùng một mẫu nhiều mà sao? Tiêu yến bị quế chi nói được có điểm muốn khóc, nàng cùng hỷ tử không đổi chẳng lẽ là phạm vào đại sai sao? Nhị tẩu, nhị ca cũng có tay nghề, hắn, hắn, không cũng còn loài điền sao? Tiêu yến nhỏ giọng nói. Hắn là không bỏ được hài tử, nếu không sớm nam hạ. Ta ở nhà nhặn rỗi, nhưng không được loại sao, ngươi lại không loại, ngươi cùng ta như thế nào so. Tô tĩnh càng nghe càng không thích hợp, như thế nào cảm giác vị đều ra tới, liền nói, tính tính, việc này trước phóng đi, biện pháp chậm rãi lại tưởng. Phúc tử có thể là cảm thấy tiêu yến lấy lời nói sạc quế chi, hắn trong lòng thực không thoải mái, hơn nữa việc này nhu cầu cấp bách giải. Quyết, hài tự lớn, hắn cùng quế khi các loại không có phương tiện. Ca, việc này không thể tính đi, hôm nay tốt nhất cấp giải quyết. Nói nữa, mỗi nhà ra 300 còn chưa đủ sao, 900 đồng tiền đâu, một mẫu nhiều điền, đến 3 đến 4 năm mới có thể tránh xuất hiện đi. Tiêu Yến ở hỷ tự trước mặt lấy ba cái đầu ngón tay khoa tay múa chân một chút, ý tứ là chỉ đủ 3 năm, nhưng điền lấy ra đi là cả đời. Hỷ tử phiền, không biết như thế nào mới hảo, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Tiếu Yến nhìn vội muốn, chết, nàng cảm giác này toàn gia đều đang ép nàng cùng hỷ tử. Phúc tử hướng Tiếu Yến nói, ngươi khoa tay múa chân gì, làm hỷ tử chính mình nói. Hỷ tử vội nói, nhị ca, ngươi đừng với chim én hung sao. Tiếu Yến ủy khuất mà nói, chính là, các ngươi thấy ta là nơi khác, nơi trốn đối ta hung. Ta cùng hỷ tử hiện tại là làm công có thể tránh chút tiền, sau này sự ai có thể nói được chuẩn. Các ngươi kết hôn đều là trong nhà giúp đỡ, ta cùng hỷ tử là tính toán dùng chính mình kiếm tiền, hơn nữa. Trong nhà đem mẹ danh nghĩa điền phải cho tam ca, ta cùng hỷ tử không cũng không nói chuyện sao, không thể bởi vì ta là nơi khác, các ngươi liền, liền, nàng lời này nhưng đem khánh tử cấp chọc bao, khánh tử đứng lên nói, chúng ta bắt ngươi làm sao vậy. Ngươi xã ta làm cái gì, ta nói không cần mẹ danh nghĩa điền, các ngươi còn cảm thấy ta làm ra vẻ có phải hay không, ta liền biết không có thể muốn, không phải chính mình tránh tới, liền sẽ bị người ta nói. Phương Hà Hoa thấy đại gia xảo lên, tức chận đến sắc mặt đỏ lên, reo lên, xảo cái gì xảo, còn không phải là vì đất nền nhà sao. Các ngươi cũng đừng cảm thấy lấy ta danh nghĩa đồng ruộng cấp khánh tử. Khánh tử liền chiếm bao lớn tiện nghi, hắn cùng hắn cha loại nhiều ít năm điền, các ngươi ai có hắn công lao đại. Quế chi nói thầm nói, mẹ, phúc tử công lao không lớn sao, trong nhà nhà lầu là hắn cái, bốn cái tân bếp cũng là hắn đánh, công lao này còn không lớn nha, này sống trong nhà ai làm được? Hồng mai quả thực nghe không? Nổi nữa, luận khởi công lao, ai có tô tỉnh công lao đại, hắn từ mười mấy tuổi chính là trong nhà trụ cột. Làm khởi việc nhà nông tới một người đỉnh hai, trong nhà ngoài ngõ gì sự hắn đều nhọc lòng. Bọn đệ đệ đính hôn kết hôn, nào sự kiện không phải tô tĩnh cái này đương đại ca xong vào trước nhất đầu. Hắn đính hôn sau ở lò cạch làm việc, mỗi tháng lột lên 60 đâu nếu không phải cái này tiền, trong nhà nhà lầu có thể cái lên. Hồng Mai trong lòng như vậy tưởng, nhưng một chữ cũng chưa nói, nàng, mới lừa đến lúc này vì tô tĩnh tranh công lao. người một nhà tranh cái này thật không thú vị. Phương Hà Hoa nghe Quế Chi vì Phúc Tử cấp công lao, tức giận đến sặc khụ lên, là là là, đều có công lao, nếu không phải mấy đứa con trai lớn lên có tiền đồ, ta và ngươi cha vẫn là nghèo đến ăn không ngon mặt không đủ ấm đâu. Hồng Mai biết bà bà đây là khí lời nói, nếu không phải nhiều như vậy Nhi tử, nàng cùng công công hai người quá đến không biết có bao nhiêu dễ chịu. Quế Chi không nghe ra bà bà, nói ngoại chi ý. Nói tiếp nói, mẹ, đại ca, phúc tử, khánh tử đều có công lao, liền hỷ tử không công lao, hắn lớn như vậy làm nhiều ít sống. Học tay nghề liền chạy ngoài làm công đi, kiếm tiền chính mình kết hôn, chim án phẩm chừng còn ngại trong nhà không tính toán thêm tiền đâu. Muốn ta nói, hỷ tử đối trong nhà không một chút công lao, lấy ra một mẫu nhiều ruộng nước tới đổi đất nền nhà không quá phận đi, chúng ta lại không phải bạch trùng đất này, còn tính toán đưa tiền bồi thường. Hỷ tử, cùng Tiếu Yến chán ván, việc này như thế nào lại bị nhị tẩu ném đến hai người bọn họ trên đầu tới. Chương 110 hỷ tử thấy người trong nhà vì việc này muốn cãi nhau, hắn không đành lòng, tưởng gật đầu lại nhìn nhìn Tiếu Yến. Tiếu Yến cảm thấy việc này có thể thương lượng, nhưng nhị ca nhị tẩu bức cho quá cấp, cha mẹ chồng tựa hồ, cũng là làm nàng cùng hỷ tử cần thiết đồng ý lấy điện đổi đất nền nhà thái độ. Nàng trong lòng ủy khuất. Nàng cùng hỷ tử lại không thiếu nhà ở trụ, chờ hài tử 2 tuổi. Sau nàng sẽ mang hài tử đi thăm quyến thượng nhà trẻ, quanh năm suốt tháng liền ăn Tết trở về một lần, sau này rốt cuộc ở đâu sinh hoạt còn không nhất định đâu. Đồng ruộng lưu lại nơi này để ngừa vạn nhất sao, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ai biết tương lai có thể hay không lùi lại, biến thành mọi nhà đều ăn không đủ no hoàn cảnh. Muốn nói đại ca nhị ca gia thiếu nhà ở trụ. Cùng nàng cùng hỷ tử không gì quan hệ nha, hiện tại lại trở nên nàng không đồng ý chính là nàng ích kỷ khó nói. Lời nói trường hợp, tiêu yến ủy khuất mà rơi lệ, hỷ tử càng thêm khó xử. Hồng Mai cảm thấy tiêu yến còn tuổi nhỏ liền biết suy xét lâu dài cũng không sai, nàng vì nàng cùng hỷ tử tương lai có thể có cái đường lui mà suy nghĩ, thậm chí vì bọn họ hài tử tương lai suy nghĩ, thuyết minh nàng là tính toán cùng hỷ tử hảo hảo sinh hoạt. Nghĩ vậy nhi, Hồng Mai cảm thấy mặt kề tiếu yến có đồng ý hay không đổi, chính mình đều không nghĩ trộm lẫn việc này. Hồng Mai nhìn Tô tĩnh nói, nếu không hai ta đen, dưa hấu mà cùng đậu phộng mà lấy ra tới đổi cái tiểu một chút đất nền nhà đi, chúng ta một nhà bốn người người trụ, cũng không cần cái quá lớn nhà lầu. Tô tĩnh vỗ vỗ Hồng Mai bả vai, vui mừng mà nói, ta vừa rồi cũng là như vậy tưởng, chúng ta khác cái nhà lầu, liền đằng ra tới nhà ở. Tô tỉnh nói xong quay đầu nhìn về phía phúc tử chúng ta đem nhà ở đằng ra tới ngươi có thể cho đại mau nhị mau trụ bất quá nhưng không mạch cho các ngươi trụ ngươi đến cho ta cái nhà lầu một phân tiền đều không thể thu kia hảo a ước gì đâu phúc tử cười nói như vậy hắn cùng quế chi liền không cần sầu nhà ở không đủ ở hơn nữa như vậy hắn cũng không cần lấy điện hoặc mà đi đổi đất nền nhà Chính là chậm trễ trước công phu cấp đại ca cái nhà lầu mà thôi. Quế chi ở trong lòng tính bút trướng, phúc tử cho người ta cái lâu đến thu tám 800 đồng tiền, mà tẩu tử kia phòng cũng xác thật giá trị cái tám trăm khối, bởi vì toàn bộ lâu năm đó cái chỉ hoa 3.000 tới đồng tiền, ca tẩu chiếm một. Phần tư không phải vừa lúc là tám trăm sao. Quế chi thấy vấn đề giải quyết, vừa rồi kia trương kéo lớn lên mặt lập tức nở nụ cười. Nói, vẫn là tẩu tử cùng đại ca có chủ ý. Hỷ tử cùng Tiếu Yến cùng với Thánh tử đều nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm việc này rốt cuộc theo chân bọn họ không gì liên lụy. Tô Bảo Quốc lại trầm khuôn mặt nói, này biện pháp không tốt. Phương Hà Hoa cũng tiếp theo nói, chính là, cái này kêu cái gì ý kiến hay nha? Lão Đại, Hồng Mai, các ngươi không cái tay nghề là, chính cống nông dân, đến dựa đồng ruộng mạng sống. Thật cho rằng dựa vào cây đào có thể tránh cả đời nha, nếu là sang năm năm sau đột nhiên bán không ra giới đâu, đào một phân tiền một cơn nói, ngươi xem có thể bán cái mấy trăm khối. Tô tỉnh thấy cha mẹ vì hắn suy nghĩ, trong lòng vẫn là thực hưởng thụ, cười nói, mẹ, ngươi xem ta mấy năm nay, trước kia tập thể làm khi, ta lấy tối cao công điểm, còn mở ra trong đội máy kéo. Sao lại làm một mình, ta lại có thể ở lò gạch tìm được sống làm, hồng. Mai còn có thể làm mua bán nhỏ, mấy năm nay cũng tránh không ít, hiện tại ta lại có một tặng lớn rừng đào. Ngươi cùng cha nói nói, ông trời có thể đem ta cùng Hồng Mai cùng với hai đứa nhỏ đói chết sao? Này không phải nói giỡn sao? Bất luận cái gì thời điểm, thiên đều vô tuyệt người chi lộ, ta cùng Hồng Mai có thể lấy ra con đường của mình tới, một hai mẫu điện a mà, này đều tính cái gì nha? Hồng Mai cảm thấy lúc này đến vì tô tĩnh lớn mạnh khí thế. Vội nói, đúng vậy, tô tỉnh lời này nhưng, nói đến lòng ta khẳng lên rồi. Những năm gần đây, hai chúng ta ăn không ít khổ, làm ruộng bán hóa loại cây đào, vì sinh nữ nữ bị kính người sơn truy, chạy cách bách trong huyện đi trốn, còn thiếu một thân nợ. Nhưng hiện tại những cái đó khẳng không đều đi qua sao, chúng ta đến đi phía trước xem, chỉ cần cần lao chịu làm lại nguyện ý động não, ở cái này xã hội tổng có thể dừng chân. Phương Hà Hoa cùng tô bảo quốc nghị hai người bọn họ nói chán ván, cảm thấy những câu có lý nha. Tiểu yến này một, chút đỏ mặt, nghe đại ca đại tậu ý tứ này, bọn họ không để bụng điền nha mà, bỏ được lấy ra đi đổi, mà nàng Tiểu yến vừa rồi tả một cái không đồng ý hữu một cái không đồng ý, là nàng không tầm mắt lâu. Trên thực tế hồng mai cùng tô tỉnh cũng chưa nhầm vào Tiểu yến ý tứ, nói những lời này chính là làm cha mẹ chồng yên tâm mà thôi. Nói nữa, làm lão đại cùng lão đại tức phụ, vì không cho đại gia xảo lên, chỉ có bọn họ đứng lên giải quyết vấn đề hoặc là thỏa hiệp xử lý mới được, làm lão đại chính. Là muốn tạo tấm gương sao? Chỉ là lời này nghe tới, khó tránh khỏi làm người nghĩ nhiều. Hồng Mai cũng ý thức được nàng cùng Tô Tĩnh nói không khỏi sẽ làm Tiếu Yến nghĩ nhiều, nhưng nàng cũng không nghĩ giải thích, miễn cho càng bôi càng đen. Lúc này liền Quế Chi cũng đắc ý mà nhìn Tiếu Yến lít mắt một cái, cảm thấy hồng mai cùng tô tỉnh khi phiên lời nói đánh Tiếu Yến mà Quế Chi còn đang suy nghĩ, Tiếu Yến chẳng qua cùng hỷ tử đính hôn, hoài hài tử, nhưng còn không có chính thức kết hôn. Vừa rồi lại cùng nàng tranh tới tranh đi, một chút cũng không đem nàng cái này nhị tẩu để vào mắt. Về sau nàng là lời đến cùng Tiếu Yến nói chuyện, như vậy khó chơi chị em dâu vẫn là cách khá xa tốt hơn. Nàng mới mặc kệ người ngoài thấy thế nào hoặc là, bình luận các nàng chị em dâu chỗ không hảo quan hệ. Nàng nghiêm quế chi chính mình trong lòng vĩnh viễn có một cây cân, ai thì ai phi nàng trong lòng rõ ràng, ai cùng ai phản ứng hoặc là không yêu cùng ai ở chung đều bằng chính mình tâm ý, cũng không xem người khác sắc mặt. Cái này tiêu yến, nàng là sẽ không lại phản ứng, chẳng sợ tiêu yến tới tìm nàng nói chuyện, nàng cũng hào quyết tâm không để ý tới. Lúc này tiêu yến, đối đại ca đại tẩu tuy có chút ý kiến, cảm thấy kia lời nói là hướng nàng nói. Nhưng nàng lúc này ghét nhất chính là nhị tẩu Quế Chi, nếu không phải Quế Chi cùng Phúc tự bức cho cấp, nàng cảm thấy chính mình, cũng không đến mức nói ra những cái đó làm đại gia nghe không được tự nhiên nói tới. Cái này nhị tẩu, nàng là sẽ không lại đến hướng. Hồng Mai hiện tại cũng không biết nói, Quế Chi cùng tiêu yến cho nhau đều không muốn để ý tới. Tịch Mai ở trong lòng vì đại tỷ lo lắng, nhỏ giọng nói, đại tỷ, nghe nói hiện tại cái nhà lầu không thể so phía trước, đến năm sáu ngàn mới có thể cái ra tới đâu, các loại tài liệu đều trướng giới, ngươi cùng tỷ phu nào có như vậy chút tiền. Phương Hà Hoa cùng Tô Bảo Quốc đồng thời theo tiếng, đúng rồi, năm sáu ngàn khối đâu, các ngươi nào có nhiều như vậy. Hồng Mai nhìn Tô, tỉnh, Tô tỉnh nhìn Hồng Mai, sau đó trăm miệng một lời mà nói, trước cái một tầng đi. Hai người bọn họ không nghĩ tới sẽ đồng thời nghĩ đến này biện pháp, còn đồng thời nói ra, không cấm bật cười. Cả gia đình thấy bọn họ hai quả nhiên phu thê đồng tâm, cũng không gì lời nói nhưng nói. Từng người về phòng sau, Hồng Mai cùng Tô Tĩnh nói, vừa rồi nhưng làm ta sợ muốn chết, thật lo lắng Quế Chi sẽ cùng chim én đánh lên tới, ngày thường Quế Chi tính tình liền hướng, tiêu yến cũng là cái không, chịu có hại. Tô Tĩnh cảm khái nói. Đúng vậy, ta cũng nhìn ra, hai ta lại không nghĩ cái gì, các nàng hai xảo đi xuống thật đúng là muốn xảo ra vấn đề tới. Còn không phải là một chút điền cùng mà sao, ta bỏ được. Lúc này Quế Chi cùng Phúc Tử cũng ở trong phòng nói thầm. Cái này tiêu yến, về sau ngươi cũng đừng phản ứng nàng, mỗi nhà lấy 300 mồi thường nàng còn chê ít, nàng ở bên ngoài có kiến thức, không đem tiền đương tiền đi. Phía trước Quế Chi còn gọi tiêu yến vì chim én, này một chút. Lại kêu tiếu yến tên đầy đủ, Phúc tử tự nhiên biết quế chi, không chỉ có sinh khí còn tính toán không bao giờ lui tới. Phúc tử đảo không nghĩ nhìn đến người một nhà quan hệ quá mức khẩn trương, vội nói, ngươi là nhị tẩu so nàng đại, so đo này đó không ý gì. ân ta cũng không cái kia tinh lực đi so đo, dù sao về sau ta sẽ không cùng nàng nói chuyện. Phúc tử thở dài, hắn biết lúc này nói gì quế chi cũng nghe không đi vào. Lão Tam Khánh từ lúc này ôm Tịch Mai nói, mẹ danh nghĩa điền cùng mà, hai ta nếu là không cần. Tịch Mai nghĩ nghĩ, nói, muốn đi, đại tỷ kêu hai ta đến hai ta phải bái. Cũng là, nếu không cha mẹ sẽ thương tâm, cảm thấy ta không cảm kích. Vừa rồi nếu không phải đại tẩu cùng đại ca kịp thời đưa ra chính bọn họ lấy, mà tới đổi, nhị tẩu cùng chim án chuẩn muốn xảo cái lông trời lỡ đất. Phía trước chim án cùng song tử lão bà còn từng đánh nhau đâu. Ta thật lo lắng nàng cùng nhị tẩu sẽ đánh lên tới. Tịch mai ngẩn người, nàng đảo không thấy ra này đó tới, cười nói. Chim án kia vóc dáng nhỏ nơi nào là nhị tẩu đối thủ, nàng là sẽ không động thủ, động thủ liền có hại. Khánh tử bật cười, ngươi rất cơ linh sao. Lão tứ hỷ tự lúc này lại cùng tiếu yến ở cãi nhau. Nhìn ngươi, không phải véo ta chính là đánh ta, không cho ta nói chuyện. Ngươi này vừa nói lời nói đem cả gia đình người toàn đắc tội. Hỷ tử phiền muộn mà nói, hắn cảm thấy vừa rồi ở nhà người trước mặt ném mặt. Tiêu Yến cũng cảm thấy ủy khuất, nói, ngươi ngốc nha, lúc này thế nhưng còn trách ta. May mắn chúng ta không đồng ý đổi, nếu là đồng ý ngươi hiện tại chuẩn hối hận. Ngươi tưởng a, chúng ta một năm có thể ở chỗ này trụ cái mấy ngày, thay đổi đất nền nhà không phải cũng là bọn họ đến ít, hai ta là một đinh điểm chỗ tốt đều không có, lại nhiều nhà ở ta căn bản không dùng được. Cấp kia 900 đồng tiền có khả năng điểm gì? Hỷ tử bị tiêu yến như vậy vừa nói, lại cảm thấy có đạo lý, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy không thích hợp. Khi đại ca đại tẩu như thế nào liền nguyện ý? Đổi đâu, bọn họ vẫn là dừa đồng ruộng mà sống đâu, không thể so đến chúng ta có tay nghề. Tiểu yến méo miệng, nói, bọn họ không phải nói sao, cần lao chịu làm lại nguyện ý động não. Đời này ông trời đều tuyệt không bọn họ lộ, bọn họ tầm mắt cao, chúng ta thật đúng là so không được. Kỳ thật nàng trong lòng là suy nghĩ, nếu là thật thời tiết thay đổi, này xã hội lùi lại trở về, ai đều không thể buôn bán cũng không thể nhận thầu sơn, càng không thể đi ra ngoài làm công, đại ca đại tẩu khẳng, định có thể hối thanh ruột. Hỷ tử sinh khí về sinh khí, nhưng cũng không dám chọc nóng nảy tiêu yến, sợ đối nàng trong bụng hài tử không tốt. Thẳng đến ban đêm 11 giờ, các nhà ở đèn đều tắt, việc này xem như ngừng nghỉ. Ngày hôm sau, Tô Tĩnh vội vàng tìm chung quanh các cha hàng xóm, muốn hỏi nhà ai nguyện ý đổi mà. Bởi vì phía Tây thành cẩm gia trạch căn cứ cũng không lớn, phía Nam lại là tiểu đào gia tân cái nhà ở, đều không có trao đổi khả năng tính. Tô Tĩnh đành phải đi tìm phòng sau sáng tử. Gia, ja, kết quả sáng tử người một nhà đều không đồng ý. Bởi vì bọn họ sang năm cũng muốn cái nhà lầu, nhà hắn có ba cái nhi tử, phỏng trường về sau còn phải nhiều cái máy building. Liền số sáng tử gia đất nền nhà đại, bởi vì nhà hắn tổ tiên có tiền, chiếm mà nhiều. Liền sáng tử gia đều không đồng ý, tô tỉnh có chút nản lòng, lại đi phía đông nam tử gia thử thời vận. Không ra hắn dự kiến, nam tử gia cũng không đồng ý, những năm gần đây, mọi nhà đều có không ít nhi tử, ai đều không bỏ được đem đất nện Nhà dễ chàng đổi đi ra ngoài, nếu không về sau đời đời con cháu liền không địa phương xây nhà. Tô tĩnh cũng không đem việc này nói cho Hồng Mai, sợ nàng đi theo phiền lòng, liền đi tìm nam tử cha phía đông thành đống gia Thành đống người một nhà thương lượng sau đáp ứng đem một khối sườn dốc mà đổi cấp Tô tỉnh. Này khối sườn dốc mà tô thành đống chính mình biết vô pháp xây nhà, vẫn luôn là trồng rau. Hắn cho rằng tô tĩnh là sẽ không đổi, cũng không để trong lòng, không nghĩ tới tô tỉnh thế. Nhưng đáp ứng rồi. Lấy một mẫu năm mà tới đổi này một phân bốn ly sườn dốc đất nền nhà. Mọi người đều có chút ngốc, như vậy đổ sườn dốc mà như thế nào xây nhà, thay đổi sao không cũng chỉ có thể trồng rau sao. Chỉ có hồng mai hiểu tô tĩnh tâm tư, đó chính là đem đổ sườn dốc cấp chỉnh thành đất bằng. Đáng thương tô tĩnh tháng chạp đế ở kia khối sườn dốc trên mặt đất một thiêu một thiêu mà sàn, một cái cuốc một cái cuốc mà đào. Tháng chạp mọi người đều không gì sự, Phúc tử, Khánh tử, Hỷ tử. Xem bất quá đi, đều lại đây hỗ trợ đào, ngay cả tô bảo quốc cũng tới trước nhi tử. Hỷ tử ở thâm quyến gặp qua mấy suốt đất. Biết cái loại này xe tới sạn địa phương liền, nhưng quê quán nơi này là rất khó tìm đến cái gì mấy suốt đất, chỉ có thể chữa lao động. Chương 111 toàn gia Nam Đinh đều hỗ trợ đào, đào đến tháng chạp 29. Bất quá tốc độ còn rất nhanh, đã đào bình một phần ba. Đại niên 30 ngày này, Tô tĩnh nói nghỉ ngơi một chút, không thể làm người một nhà đi theo bị liên lụy. Cơm tất niên khẳng, định là cả gia đình muốn ở bên nhau ăn, từ Tô tĩnh trưởng muỗng Làm đầy bàn hảo đồ ăn Tô tỉnh tay nghề đó là không nói Ngay cả Tiểu Yến ở bên ngoài ăn các loại hương vị đồ ăn Lúc này ăn tô tỉnh làm đồ ăn Nàng đều âm thầm kinh hải Nàng không nghĩ tới anh chồng thế nhưng là cái nấu cơm cao thủ Đồ ăn ăn ngon về ăn ngon Nhưng ăn cơm khi Quế Chi cùng Tiểu Yến ngồi đến rất xa Ai cũng không xem ai lít mắt một cái Đã qua hơn 10 ngày Các nạn hai thật đúng là một câu cũng chưa nói qua Liền xem đều không muốn xem một cái đối phương. Phương Hà Hoa cũng lười đến quảng, năm đó nàng cùng Tô Tĩnh hắn nhị thẩm tam thẩm cũng cãi nhau qua nháo quá biệt nữ. Hiện giờ nàng cùng Tô Tĩnh hắn nhị thẩm quan hệ cũng không tệ lắm, cùng tam thẩm quan hệ vẫn luôn chỗ không tốt, cực nhỏ lôi tới. Nhưng bọn nhỏ cùng tam thẩm quan hệ lại hảo thật sự, lúc trước Tô Tĩnh buôn bán nhập hàng còn hỏi tam thẩm mượn trả tiền đâu. Phương Hà Hoa trong lòng rõ ràng này đó, nhưng vẫn không tìm tô tịnh hắn tam. Thậm nói chuyện qua. Hiện giờ nhìn Quế Chi cùng Tiếu Yến cho nhau không thèm nhìn, nàng cái này đương bà bà cũng không muốn hỏi đến. Ăn cơm tất niên, Phương Hà Hoa cấp đại mau, nhị mau, nhạt nhạt, nữ nữ các bao hai mươi khối tiền mừng tuổi. Bởi vì đại gia phía trước đều biết Hỷ tử tượng lấy một trăm năm hiếu kính cha mẹ, cho nên Hồng Mai, Quế Chi, Tịch Mai cũng đều chuẩn bị một trăm năm. Quả nhiên, hỷ tử không biết là vì hống cha mẹ vẫn là, bởi vì tiêu yến cần nhất rất thấp thỏm, sợ bà bà nhân. Nàng không chịu đổi mà sự sinh khí hoặc là không để ý tới nàng, không nghĩ tới bà bà thật không có gì đặc biệt biểu hiện, vẫn cứ giống như trước giống nhau, không nóng không lạnh. dù sao hỷ tử tích cực mà đệ thượng 150 đồng tiền, Phương Hà Hoa chưa nói gì liền thu. Kỳ thật nàng biết mấy đứa con trai đều không dễ dàng, lão đại muốn cái nhà lầu, lão tam kết hôn chuẩn bị ở sau chỉ còn một trăm nhiều, cũng liền phúc tử cùng hỷ tử trong tay có chút tiền. Nhưng nghĩ đến một trăm năm cũng không thay. Đổi được gia cảnh, là nghèo là phú cũng không kém ngày một trăm năm, nàng tính toán đem này đó tiền tích cóp thượng, về sau nàng cùng tô bảo quốc già rồi, cũng không cần mấy đứa con trai ra gì tiền cho bọn hắn trưởng lão. Năm trước vẫn là một nhà lấy 50, năm nay đột nhiên biến thành 100 năm, Quế Chi trong lòng có điểm thịt đau, nhưng cũng không có biện pháp, vẫn cứ tích cực mà đề thượng. Hồng Mai cảm thấy cha mẹ chồng chưa chắc muốn nhiều như vậy, nhưng hỷ tử phải cho, cha mẹ chồng liền thu. Dù sao bọn họ tuổi lớn cũng sẽ không loạn tiêu tiền, tích cóp dưỡng lão cũng khá tốt. Tịch Mai phía trước nghe Khánh tự nói phải cho 100 năm. còn rất chật mình nguyên lai like ăn tết phải cho cha mẹ chồng không ít tiền a nàng không phải luyến tiếc tiền mà là quay đầu liền hỏi đại tỷ hồng mai vay tiền bởi vì khánh tử trên người không có tiền này năm cũng vô pháp qua hồng mai hôm nay giữa trưa đã mượn cho bọn hắn 200, này đó cũng đủ tịch mai cùng khánh tử chống đỡ đến chưa hấu thành thuộc thời điểm xem tết âm lịch tiệc tối là kiện vui vẻ náo nhiệt sự tịch mai trong phòng rõ ràng có tân tivi Vẫn cứ cùng Khánh Tử cùng nhau tới Hồng Mai trong phòng xem. Hỷ Tử cùng Tiếu Yến còn không có tới kịp mua tivi. hiện tại Tiếu Yến cùng Quế Chi không nói lời nào, tự nhiên cũng là tới Hồng Mai trong phòng xem Tết âm lịch tuyệt tối. Phương Hà Hoa cùng Tô Bảo Quốc thấy Lão Đại trong phòng chen đầy, liền tới đến Phúc Tử cùng Quế Chi phòng. Phương Hà Hoa thấy Đại mau, nhị mau đến trước học máy. Chữ sau mới có thể xem tivi. trong lòng thật không hiểu là gì tư vị. chỉ mong tôm tử này khổ không ăn không trả tiền, tương lai có thể có tiền đồ đi. Thấy Quế Chi quanh năm suốt tháng vội, vội ngoài ruộng vội trong đất, vội việc nhà vội hài tử, còn muốn vội vàng dưỡng heo, Phương Hà Hoa thật đúng là khó mà nói Quế Chi nơi nào không tốt, cái này con dâu nha, quá đến rất không dễ dàng. Đại niên mùng một, mỗi người mặc vào quần áo mới, đem chính mình thu thập đến giống mô giống dạng. Tân niên tân Khí tượng, trong thôn người trẻ tuổi đều thích truy trào lưu, thật nhiều người đều sơ thành trung phân công nhau, quần áo phần lớn là tây trang, cũng có cá biệt đặc thù, xuyên cao bồi áo khoác. Hồng Mai thấy trong thôn người trẻ tuổi tới chúc Tết, kiến thức không ít áo quần lố lăng tiểu tử. Có tiểu tử thật thành, còn mang theo bạn gái ra tới chúc Tết, này đó các cô nương không ít tô son điểm phấn, thế hệ trước người xem đến hiếm lạ. Buổi tối, Hồng Mai cùng Tô Tĩnh nói giỡn, ngươi là không gặp. Có tiểu tử kia tóc toàn dựng thẳng lên tới, cùng con nhím dường như. Xuyên cái loại này áo khoác đi, cùng dẻ lau dường như, nói là gọi là gì? Cao bồi. Trước kia ta cảm thấy chim én ăn mặc quá dị một ít, hiện tại một so, nàng so với kia những người này khá hơn nhiều. Tô Tĩnh cạo chính là trung quy trung của tam thất khai, hắn một bên khai đồ hộp một bên nói. Ta đều 29, lập tức chính là 30 mà đứng tuổi tá, thật đúng là vô pháp cùng những cái đó người trẻ tuổi so, cũng vô pháp thưởng thức cái. Chị Trung Phân công nhau cùng Cao Bồi Y, ta này tâm thái có phải hay không già rồi nha? Người không lão, tâm thái nhưng thật ra già rồi điểm. Hồng Mai cười trả lời, sau đó tiếp nhận tô tỉnh khai đồ hộp, lấy muộn lấy ra tới uy nữ nữ. Nhạt nhạt chạy tới hỏi, mẹ, đây là gì đồ hộp? Dứa, tới, ngươi cũng đến thử. Hồng Mai đút cho Nhạc nhặt ăn một ngụm. Tô tỉnh ở bên kia sửa săn lại các loại đồ hộp, nói, hiện tại đồ hộp cũng trướng giới, lê, quả quýt, quả táo linh tinh chính là một khối. Tiền, dứa, đào linh tinh muốn một khối một. May mắn nhà ta còn có chút trữ hàng, đều là bốn năm mau tiến vào, bán tắm mau tiền vậy là đủ rồi. Hồng Mai chật mình, xem ra năm sau chúng ta đi nhập hàng. Này đó đồ hộp tiến giới phải sáu bảy mau một vài đi. Ai, chân chúng là tránh chút tiền, này giá hàng cũng đi theo mảnh trướng. Cũng không phải là, hôm nay ta nhìn đến phong tử gia có thủy mật đào đồ hộp, ta cầm lấy đến xem nhãn hiệu, thật đúng là tỉnh ngọt tư tư thẻ bài, đây chính là nhà ta. Cung hóa, phong tử ở đâu mua, chỉ thời điểm ta cũng mua chút nhà mình cung thủy mật đào đồ hộp tới ha ha. Hồng mai có chút hưng phấn, cảm giác ăn nhà mình thủy mật đào đồ hộp, sẽ có một loài cảm giác thành tựu dường như. Tô tỉnh cười nói, nhìn ngươi như vậy, trấn trên liền có, trước kia ta không chú ý mà thôi. Muốn ta nói nha, này đồ hộp lợi nhuận thật đại, này tiểu vài bên trong nửa cân trái cây đều không bỏ xuống được, như thế nào tiến giới phải muốn sáu bảy mau đâu, lại bán cái một khối, hoặc một khối nhiều, đều mau ăn không nổi. hồng mai thuận miệng nói lại quý cũng đến mua nha chẳng lẽ chúng ta còn chính mình làm đồ hộp nha cũng sẽ không làm hồng mai lời này chẳng qua thuận miệng như vậy vừa nói hoàn toàn không nghĩ nhiều tô Tĩnh lại nghe tiếng trong lòng đi hắn cầm lấy đồ hộp tả nhìn hữu nhìn nói này ngoạn ý hẳn là không khó làm đi nhà ta loại đào nếu không năm nay thử làm đồ hộp bán thế nào nhà ta làm đồ hộp bán hồng mai kinh ngạc mà nhìn tô Tĩnh, sợ nữa sợ hắn đầu không phát sốt a chúng ta nông dân còn có thể sinh sản đồ hộp đi ra ngoài bán người này đầu óc thật có thể tưởng ta có cái kia kỹ thuật sao làm tốt hướng chỗ nào bán nha này thẻ bài lại như thế nào làm cho cũng đều không hiểu người nha nghĩ cái gì thì muốn cái đó tô tĩnh cũng cảm thấy chính mình nghĩ cái gì thì muốn cái đó ngượng ngùng mà trảo trảo đầu, ta cũng là nói hảo ngoạn, bất quá có cơ hội vẫn là có thể đi tỉnh nhìn một cái, nói không chừng có thể lộng minh bạch. Những việc này đâu? Tới rồi tháng Chiên 16, hỷ tự khiến cho hắn đại ca hỗ trợ cùng đi trong huyện mua gia cụ gia điện, sau đó tìm xe giống nhau giống nhau mà kéo về gia, đem tân phòng thu thập nhanh nhẹn, đem tất cả đồ vật mua tề, ước chừng hoa 2009. Hỷ tử trên người tuy rằng có bốn nghìn đồng tiền, nhưng một chút hoa rất nhiều như vậy, vẫn là thật đau lòng. Kết hôn làm rượu muốn thu lễ tiền, nhưng thật ra không cần chính mình dán tiền đi vào, nhưng tân nương tân nương trang còn. Không có mua, tân phô đệm trăng cùng các loại giày bông, giày vải cũng không mua. Người bình thường ra mấy thứ này là từ nhà gái của hội môn lại đây, tiêu yến nhà mẹ đẻ như vậy ra là không có khả năng của hội môn, cho nên này đó cũng về hỷ tử mua. Chờ đến tháng Chiên Đế, các loại phô đệm chăn cùng quần áo mới, chạy chờ mua tề sau, hỷ tử trên người chỉ còn 700 đồng tiền. Hai tháng mùng một, Tiếu Phụ Tiếu Mẫu dựa theo Tiếu Yến ở tin Trung viết lộ tuyến ngồi xe, rốt cuộc ngồi vào trấn Vân Kiều. Hơn phân nửa đêm hỷ tử cùng Tiếu Yến đi nhà ga tiếp người, này một tiếp mới biết được Tiếu Yến đại muội cùng hai cái đề đề cũng tới. Hỷ tử nhưng thật ra không lo cấp bao lì gì. Lại vì những người này trụ chỗ nào phát sầu Trước kia, đại tổ hồng mai mang đệ đệ mùi mùi tới khi Có thể đi nhị thẩm gia trụ Hiện tại nhị thẩm gia cháu trai cháu gái nhiều như vậy Lại không cái tân phòng, căn bản trụ không dưới Phương Hà Hoa cùng Tô Bảo Quốc nửa đêm cũng không ngủ Ở nhà chờ thông gia Ở Tô Tỉnh Nhắc nhở hạ, người một nhà vội vàng Ở nhà mới lầu một nhà chính cấp tiếu phụ tiếu mẫu đáp lâm thời trường đệm Khi bọn hắn thấy Tiếu người nhà đều đã tới sau, lại chạy nhanh ở trên lầu nhà chính lại đáp hai cái tiểu nhân lâm thời trường đệm, cứ như vậy, lầu trên lầu dưới nhà chính tệ đến độ mau vô pháp đi đường. Tiêu yến ngày thường cấp nhà mẹ đẻ viết thư nói nơi này điều kiện cỡ nào hảo, có căn phòng lớn trù, vẫn là nhà lầu. Nhưng bọn họ hiện tại vừa thấy, cũng cứ như vậy sao, bọn họ nữ nhi, cùng hỷ tử cũng liền chiếm một gian phòng. Huynh đề bốn gia trụ một building, này kiện cũng không tính thật tốt nha. Càng làm cho bọn họ có chút nháo không rõ chính là, tiêu yến nhị tẩu quế chi đối bọn họ thực lãnh đạm, theo chân bọn họ nữ nhi chim én càng là một câu đều không nói. Sao lại từ nữ nhi trong miệng biết được chân tướng, bọn họ đương cha mẹ trong lòng vẫn là không yên tâm. Cảm giác nữ nhi ở chỗ này quá đến cũng không có tin viết đến như vậy hảo, tô gia người cũng đều không phải là... Tin Trung viết đến như vậy hảo ở chung. Nhưng nữ nhi lại mang thai, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Kỳ thật bọn họ có chút hoài nghi nữ nhi năm trước nói mang thai là gạt người, nhưng nữ nhi cắn chặt răng không thừa nhận, nói là ở trong xưởng làm việc không cẩn thận quăng ngã sinh non. Lần này mang thai là không có khả năng gạt người, bụng đều hiện hoài, tiếu phụ tiếu mẫu trong lòng thở dài, mặt mỗi thượng vẫn cùng phương hà hoa cùng tô bảo quốc khách khách khí khí. Kết hôn trước một ngày, buổi chiều, Tiếu Mẫu đem nữ nhi Tiếu Yến kéo đến một bên đơn đọc nói chuyện. Người nha, theo chân bọn họ cha lão đại hai vợ chồng làm tốt quan hệ, ta coi hỷ tử hắn đại ca người này khá tốt, hắn đại tẩu cũng không phải khó chơi người. Theo chân bọn họ làm tốt quan hệ, vậy cùng lão tam vợ chồng son cũng chỗ đến tới, đến nỗi hắn nhị ca nhị tẩu, nếu đã nháo cương. Chỉ có thể như vậy, nhưng ngươi về sau cũng không thể lại theo chân bọn họ xảo. Tiêu yến gật đầu, mẹ, này đó ta đều rõ ràng đâu, ta. Nếu là cùng đại tổ quan hệ không tốt, nàng không có khả năng đáp ứng làm ta từ nàng đại mùi tử tú mai gia xuất giá. liền ở hà đối diện, ngày mai hỷ tử đi chỗ đó đón dâu là được, đi thời điểm từ trên sông cục đá quá, trở về vòng một giờ lộ. Tiếu mẫu đã sớm tính toán nữ như một kết hôn. Nàng ngày hôm sau liền phải hồi tứ xuyên, nghĩ đến nữ nhi kết hôn sau hỷ tử vẫn muốn đi thăm quyến, khi nàng nữ nhi phải đơn độc ở chỗ này quá vài tháng, xin hài tử sau cũng đến đưa tới ăn Tết. Nghĩ tới nghỉ, lui, nàng cái này đương mẹ nó có điểm không yên tâm. Nàng xuống lầu tới tìm tô tĩnh tượng nói với hắn nói chuyện, làm cho tô tĩnh cùng hồng mai ngày thường chiếu cố chiếu cố tiếu yến. lúc này tô tỉnh hai mắt nhìn chậm chậm tivi nghe trong tin tức giới thiệu ăn tết khi này đó đồ vật nhất chịu dân chúng hoan nghênh trong đó một cái chính là đào đồ hộp hắn cân nhắc vẫn là muốn đi tỉnh một chuyến nếu có thể đi theo ngọt tư tư xưởng đồ hộp học điểm kỹ thuật về sau trực tiếp làm ra đồ hộp cấp trong xưởng cung có sẵn hóa này không phải càng tốt sao hắn tức khắc đầu óc nóng lên Hưng phấn mà tưởng cùng Hồng Mai nói nói việc này, liền đột nhiên chạy ra phòng. Hồng Mai! Hồng Mai! Hắn đại ca, ngươi ở nhà nha, ta muốn tìm ngươi nói, trò chuyện. Tiếu mẫu cười khanh khách mà nói. Chương 112 Tô Tỉnh đem Tiếu Yến mụ mụ mời vào phòng nói chuyện, còn cấp đảo thượng trà nóng. Bọn họ còn không có bắt đầu nói chuyện đâu, Hồng Mai lãnh nữ nữ hòa thuận vui vẻ nhạt đã trở lại, vừa rồi nàng. Mang theo hai đứa nhỏ đi Tú Mai ra chơi, thuận tiện nói nói làm Tiếu Yến từ Tú Mai ra suốt giá sự. Tô tịnh cấp Tiếu Mẫu bưng cái tráo miên lót mềm mại ghế dựa, nói, thẩm thẩm, hiện tại chúng ta cũng coi như là người một nhà, người có gì lời nói liền nói đi, không cần câu nệ, ta là cái đại quê mùa, ha ha. Hồng Mai cũng vội vàng mang sang đậu phộng cùng hạt dưa, cười tẩm tỉm mà chờ Tiếu Mẫu nói chuyện. Tiếu Mẫu là nhìn ra. Lão đại một nhà đại nhân chân thành nhất, hắn đại ca đại tẩu, hậu thiên chúng ta mấy cái liền phải về quê đi, mấy ngày nay thật là quấy rầy các ngươi toàn gia. Hồng mai thật đúng là không nghĩ tới bọn họ hậu thiên muốn đi, có chút cấp chăng, liền nói, làm gì không nhiều lắm ở vài ngày, các ngươi hậu thiên muốn thật đi, này trước sau một tuần cũng chưa trụ thường. Tiếu mẫu cười lắc đầu, sáu ngày đủ lớn lên, năm người ở chỗ này ăn uống tiêu tiểu, này giống cái gì? Hướng chi trong nhà còn có đồng ruộng đâu, lần này cha không phải đến vội vàng phiên sao. Cái kia, ta là, hồng mai biết tiếu mẫu muốn nói cái gì, nàng là không yên tâm nữ nhi đâu. Thiên hạ cha mẹ tâm, hồng mai sao có thể không rõ, tiếu mẫu ngàn chậm xa xôi chạy tới, hẳn là làm nàng an tâm về nhà mới lạ, đây là làm người cơ bản nhất đạo lý. Thẩm thẩm, ngươi là lo lắng chim én đi. Ngươi yên tâm, ta cùng Tô Tĩnh đều sẽ đem nàng đương thân mùi tự đối đãi. Thiếu mẫu gật đầu, cái này ta biết, chim én nói, nàng trong phòng những cái đó gia cụ gia điện, tất cả đều là hắn đại ca giúp đỡ. Cùng nhau mua cùng nhau kéo trở về, từ trên xuống dưới mà chọn. Hơn nữa hỷ tử từ nhỏ đều đến hắn đại ca chiếu cố, ta đối với các ngươi là đặc biệt yên tâm. Chính là lão nhị một nhà. tô tỉnh minh bạch tiếu mẫu là lo lắng hỷ tử đi thăm quyến hạnh phúc cuối đời tử cùng quế chia sẻ khi dạy tiểu yến hơn nữa hắn cha mẹ cũng không thế nào hướng về tiểu yến tô Tĩnh vội nói thẩm thẩm kỳ thật ta nhị đề cùng em dâu cùng chim én cũng chính là tranh vài câu tạm thời khả năng cho nhau không phản ứng nhưng quá một đoạn thời gian hòa hoãn xuống chứ liền sẽ tốt chẳng sợ bất hòa hảo ta nhị đề cùng em dâu cũng không đến mức lại tìm chim én phiền toái Hai người bọn họ cũng rất bổn phận, chính là nói lời nói khả năng quá thẳng quá vọt. Chim én vừa tới chúng ta cái này ra, có lẽ còn có chút không thích ứng, khó tránh khỏi dễ dàng nghĩ nhiều. Hồng Mai cũng giúp đỡ nói, đúng vậy, thẩm thẩm ngàn vạn không cần lo lắng, Ngài nữ nhi ngàn chậm xa xôi cả đến nơi đây tới, chúng ta toàn gia sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ chim én, cũng sẽ hảo hảo chiếu cố chim én sinh hạ hài tử. Ta bà bà sớm cùng ta nói tốt, giờ chim em muốn sinh hài tử, nhà ta nữ nữ nặng liền mặc kệ, bởi vì đến bảy tháng đế nữ nữ cũng sắp có hai tuổi sao. Ta bà bà muốn thật là không giúp nàng, sao có thể vội vã cùng ta nói này đó, thẩm thẩm ngài nói có phải hay không? Tiếu mẫu cũng thật không biết việc này, nàng cho rằng bà thông gia không thích nàng nữ nhi, tương lai mang hài tử cũng sẽ không nhiệt tâm. Hiện tại, nghe Hồng Mai nói như vậy. Nàng trong lòng kiên định rất nhiều, xem ra cái này bà thông gia vẫn là không tồi, tuy rằng không thích Nhi Tử cưới nơi khác cô nương, nhưng hành động thường đối nàng nữ Nhi cũng không sẽ quá hà khắc. Tiếu mẫu nhịn không được lôi kéo Hồng Mai tay nói, anh nha, nghe xong ngươi này một phen lời nói, ta hậu thiên là có thể thành thật kiên định về quê đi. Tiếu mẫu cùng Hồng Mai tô tỉnh lại hàn huyên một lát, liền lên lầu tìm nữ Nhi đi, còn đem hỷ tử cấp tiếu yến đề đệ, Mùi mùi bao lì xì phiên ra tới chim én Hỷ tử cho ngươi đại mùi cùng hai cái đệ đệ tổng cộng 120 đồng tiền Ta lấy ra 100 bao lên Tiểu yến không rõ nặng mẹ đây là muốn làm gì Mẹ lấy nhiều như vậy tiền bao cho ai nha Ngươi đại tẩu đại mùi tự tú ma gia hài tử nha Ngươi đêm nay thượng liền phải trụ tú ma gia đi Ngươi lại không phải nhà nàng người Từ nhà nàng xuất giá Tóm lại muốn xử lý nhân tình Cứ như vậy, ngươi cùng ngươi đại tổ cùng với nàng bọn tỉ muội quan hệ đều. Chỗ hảo, ở chỗ này cho dù có người chống lưng. Ngươi là cái người bên ngoài, không ai chống lưng đi chỗ nào đều sẽ bị người khi dễ, thật cho rằng dự đánh nhau cãi nhau có thể làm người xem trọng ngươi lít mắt một cái. Tiêu Yến lúc này mới phát hiện, nguyên lai nàng mụ mụ thực hiểu được làm người. Tiếu mẫu lại nói thầm nói, Đường lão nghe ngươi cha kia một bộ, lo trước lo sau tính toán tỉ mỉ, mà là muốn rộng mở lòng dạ sinh hòa, như vậy mới không mệt. Càng không thể chơi tính tình đối nhân, ái lý không để ý tới, có cơ hội nói, vẫn là có thể tìm ngươi nhị tẩu hòa hảo đi. Tiêu yến biểu môi, khác ta đều nghe, cùng nhị tẩu hòa hảo việc này, hừ, không có khả năng. Nàng không tìm ta nói chuyện, đừng hy vọng ta đi hống nàng. Tiếu mẫu thở dài, hảo hảo hảo, không nói việc này, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cùng ngươi đại tổ bọn tỉ muội hảo hảo chỗ, chỗ hảo ngươi mới có thể chân chính chung nhập cái này ra. Ta đã biết đã biết, ngươi đều nói bao nhiêu lần, ta lại không ngốc, thật đúng là, muốn nơi trốn cây thù chút oán nha. Tiêu yến sủy hảo kia một trăm đồng tiền đại hồng bao, sau đó thu thập tân nương trang, tính toán buổi tối tự đại tổ đưa cùng đi hà đối diện tú mai gia. Ngày hôm sau, cũng chính là hai tháng sơ sáu, hỷ tử cùng Tiếu Yến kết hôn. Bởi vì Tiếu Yến xuyên chính là so rộng thùng thình tân nương trang, người trong thôn căn bản nhìn không ra nàng đã hoài thai. Hai tháng sơ bảy, hỷ tử cùng Tiếu Yến cùng với Tiếu gia mọi người tất cả đều trở về Tứ Xuyên, ở đàn kia, lại làm kết hôn sự mừng. Cứ như vậy, hỷ tử trên người chỉ còn 380 đồng tiền. Hỷ tử cùng Tiêu Yến lại phản hồi tôi gia hà thời điểm, đã 2 tháng 14. Trên người không gì tiền, Hỷ tử cũng vội vã muốn đi thăm quyến kiếm tiền, lại không đi hắn thật đúng là sợ người khác định hắn vị trí. Hỷ tử lưu lại tám cấp Tiêu Yến ở nhà sinh hoạt, chính hắn sủy 100 khối năm hạ. Hỷ tử vừa đi, Tiêu Yến mới chân chính lĩnh hội nàng mụ mụ lời nói, nàng nếu không cùng đại gia làm tốt quan hệ, nàng một. Người oa ở trên lầu sinh hoạt, không nhàn chết cũng sẽ bị đè nén chết, cô độc cũng không phải là ai đều chịu được. Nàng thấy hồng mai cùng tô tỉnh gần nhất đã vội vàng trồng rau, rải cốc loại, còn muốn đi đào bình kia khối sườn dốc đất nền nhà, cũng muốn đi hỗ trợ. Hồng mai nhưng sợ tới mức không được, ai ra, này sống nơi nào là thai phụ có khả năng được, người tới một bên ngồi, ta này việc không vội, ngày mai tú mai cùng xương thịnh còn sẽ qua tới trước một ngày. lại đào cái hơn 10 ngày liền không sai biệt lắm tiêu yến thấy nữ nữ không đi theo bà bà luôn là tới quấn lấy đại tẩu liền nói ta đây giúp đỡ mang nữ nữ hòa thuận vui vẻ nhạt đi ta nhặn rỗi cũng phiền như vậy phiền toái ngươi nhưng không tốt ngươi còn hoài hài tử đâu mang hài tử rất mệt hồng mai nói tiêu yến cười nói không có việc gì ta mang thai một chút phản ứng đều không có thân thể hảo thật sự Mẹ thấy ta một người nấu cơm phí xài phí chư, làm ta ở nàng chỗ đó ăn, ta cấp chút hiếu kính tiền là. Được, ta cả ngày nhốt ở trong phòng cũng không phải sự, cho ngươi mang mang hài tử, ngươi hảo làm việc nha. Hồng Mai biết Tiêu Yến tâm tư, nàng nếu là không đáp ứng, Tiêu Yến trong lòng còn không thoải mái đâu. Vậy thật tốt quá, như vậy ta có thể tàn nhẫn đào mấy ngày, chạy nhanh đem mà chỉnh bình lâu. Tiêu Yến một tay giác nữ nử một tay giác nhạt nhạt. Dẫn bọn hắn hai đi chơi. Nhạc nhạt nhìn nhìn Tiếu Yến bụng, tò mò mà nói, tứ thẩm thẩm, ngươi trong bụng có phải hay không có bảo bảo? tiêu Yến đem bụng thu thu, cười nói, có sao, là ta cần nhất ăn béo đi. Nhạc nhạc chửi tay lại đây sờ sờ, mềm mực, thật đúng là thịt. Ta đây như thế nào nghe nắm mụ nồi nó nói ngươi trong bụng khẳng định là, có bảo bảo đâu, còn có thu thu mụ nồi nó cũng là nói như vậy. Tiêu Yến đỏ mặt, nắm nải nải là phía đông nam tử mẹ nó, thu thu nải nải là phòng sau sáng tử mẹ. Nhạc nhạc không có nói là hắn mụ mụ nói, mà là nói những cái đó hàng xóm các nải nải nghị luận. Tiêu Yến cũng sẽ biết, người trong, nhà cũng không có ra bên ngoài nói, nhưng nàng bụng không có khả năng lúc nào cũng buộc chặt, hơn nữa sau này bụng càng lúc càng lớn, này không rõ rành rành chưa kết hôn đã có thai sao. Đầu năm nay, thật đúng là không mấy cái ngốc người, đều đoán được. Tiêu Yến đành phải sờ sờ nhạt nhạt đầu, nói, vừa rồi tứ thẩm thẩm là đậu ngươi chơi, ta trong bụng thực sự có tiểu bảo bảo. Nhạt nhạt vui mừng mà nói, thật sự nha, đó là đệ đệ vẫn là mùi mùi nha. Tiêu Yến lắc đầu, này ta cũng không biết. Nói, hy vọng là cái đệ đệ đi. Nga, ta có đệ đệ lâu, ta có đệ đệ lâu. Nữ nữ, ngươi cũng có đệ đệ lạp. Nữ nữ một bộ hậu tri hậu giác rồi lại thập phần kinh hỷ bộ dáng, ta có ca ca, còn có đệ đề, đề, ha ha, ha ha, ta có thể đánh đề đệ ha ha, nữ nữ cười đến hảo đắc ý, thân mình đều sau này ngưỡng. Tiêu yến chuỗi tay đỡ lấy nữ nữ, nghe nữ nữ nói có thể đánh đề đệ nàng vẽ mặt hát tuyến, cái này tiểu nhân tinh, lớn lên đến là cái trạng gì người cơ trí nha? Nàng sờ sờ bụng, cảm thấy... Kỳ thật sinh cái giống nữ nữ như vậy tiểu cô nương cũng không tồi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, không được, vẫn là đến sinh nhi tử. Giống nhạt nhạt như vậy mới càng tốt. chặn vàng, hồng mai không vội vã nấu cơm, mà là đi rừng đào đi rồi một vòng. Trở về nàng cùng Tô Tĩnh nói, những cái đó cây đào lớn lên càng thô tráng, năm nay sản lượng khẳng định so năm trước còn hảo. Tô Tĩnh trong lòng lại là một cổ nhiệt lưu kích động. Đem hắn muốn làm đồ hộp sự cùng Hồng Mai lại nhảy hồi lâu. Hồng Mai, cũng không nghĩ đã kích hắn tính tích cực, nói, hảo hảo hảo, quá trước thiên nhà ta không phải muốn mua xe nhà tài liệu sao, ngươi ra cửa xem tài liệu, liền thuận tiện đi tỉnh một chuyến đi, cùng cái kia sưởng trưởng hảo hảo nói nói, có lẽ hắn thật sự đáp ứng làm ngươi học kỹ thuật làm đồ hộp, cho hắn cung hóa đâu. Hồng Mai cảm thấy nhân gia đại nhà máy hẳn là sẽ không có loại này nhu cầu. nhưng nàng không hảo đã thích tô tỉnh nhiệt tình làm hắn đi hỏi một chút cũng hảo chương 113 trăm tô tỉnh đang muốn nói cái gì nghe được bên ngoài tiểu yến cùng phúc tử ở tranh luận cái gì chạy nhanh cùng hồng mai ra tới xem chị thấy tiểu yến rất là tức giận mà nói ta lại chưa nói cái gì nhạc nhạc cùng đại mau nhị mau đều trên mặt đất viết chữ ta liền khen nhạt nhạc viết chữ đẹp nhất nhị tổ lại đây liền lôi kéo cái đại mặt dài còn triều ta trợn trắng mắt Ý gì nha, vốn dĩ liền số nhạc nhạc viết đẹp nhất, còn không được ta nói. Kỳ thật Quế Chi sở dị kéo mặt dài cũng không phải cảm thấy. Tiêu Yến khen nhạc nhạc không đúng, mà là thấy Tiêu Yến nịnh bỡ tẩu tử như vậy nàng nhìn không quen, kéo dài quá mặt không nói còn phiên cái đại bạch mắt. Tiêu Yến lúc ấy liền bực, nói, làm gì triều ta trợn trắng mắt, ta lại chưa nói sai cái gì. Quế Chi nghĩ thầm, ta đều không phản ứng ngươi. Ngươi còn hướng ta bực cái gì bực, trực tiếp quay đầu về phòng, chỉ là khí bất quá đem trên tay đồ vật hướng trên bàn một quan ngã. Phúc tử liền hỏi Quế Chi làm sao vậy, Quế Chi ném một câu, tiêu yến ở. Đàn kia chê cười ngươi nhi tử không được đâu, còn nói ta không nên cho nàng xuống mặt. Phúc tử vừa nghe, không vui, liền ra cửa tới nói, chim én, ở hài tử trước mặt nói chuyện phải chú ý điểm, đừng đánh mất hài tử tính tích cực sao. Tiêu Yến thấy Phúc Tử đều ra tới hỏi chuyện, trong lòng hỏa đại, nhị ca, ta thật sự chưa nói cái gì. Bọn họ ba cái ở viết chữ, nữ nữ ở bên này hạt quấy rối, còn hỏi ai nhất sẽ viết, ta liền nói số nhạc nhạc viết tốt nhất xem a, này có vấn đề sao? Phúc Tử nghĩ, thầm, lời này không thành vấn đề nha, liền hỏi, vậy ngươi cùng ngươi nhị tẩu lại là nháo chị biệt nữ? Các ngươi chị em dâu hảo hảo chỗ sao, đừng tính toán chi ly. Kêu người ngoài nhìn chê cười. Tiểu Yến nghe lời này vẫn cứ không thoải mái, nhị ca, ta nào biết nhị tẩu sinh cái gì khí? Nói nữa, ta cùng nhị tẩu xử đến hảo không hảo lại không phải ta một người vấn đề, ngươi làm gì không nói nhị tẩu chỉ nói ta nha. Phúc tử thấy Tiểu Yến một câu cùng một câu, ngươi nha, miệng lợi hại như vậy. Ngươi nói ai có thể cùng ngươi ở chung đến hảo, trong Tivi không đều nói ra hòa vạn sự hưng, sao? Tiêu yến này nhưng tức điên, nàng chẳng qua đem sự tình nói rõ, như thế nào liền thành miệng lợi hại. Gia hòa vạn sự hưng đạo lý này nàng hiểu, nhưng rõ ràng là nhị tổ lại đây lại kéo mặt dài lại trợn trắng mắt. Hồng mai cùng tô tỉnh ra tới, thấy bọn họ hai còn ở tranh luận, thật đúng là phiền lòng, nhưng cũng chỉ có thể khuyên giải, tổng không thể lựa cháy đổ thêm dầu đi. Tô tĩnh triều phúc, tử thẳng trường mắt. Nhìn ngươi, vẫn là nhị ca đâu, không biết nhường một chút em châu a. Phúc tử cảm thấy oan, nói, ta chính là cùng nàng nói một chút đạo lý, hy vọng người một nhà hòa thuận. Cái này quế chi ra tới, hầm hừ mà nói, hảo, này đều cho ta, hảo đi. Vốn dĩ ta là không nghĩ nói cái gì, hiện tại đại ca tẩu tử ra tới, ta liền nói nói nói. Bọn nhỏ đều ngồi xổm chỗ đó viết chữ. Nhưng Tiêu Yến cố tình thấy ta vừa ra tới liền lớn tiếng khen nhạc nhạc, tự viết đến đẹp nhất, này ta cũng không ý kiến, vốn dĩ chính là nhạc nhạc viết tốt nhất, nhưng nàng làm gì thấy ta ra cửa liền cố ý lớn tiếng nói, rõ ràng hướng ta tới. Tiêu Yến đỏ mặt, nàng khả năng có điểm cố ý ý tứ, nhưng nhạc nhạc tự viết đến tốt nhất xem là thật nha, vừa vặn nữ nữ hỏi như vậy, nàng liền như vậy trả lời bái. Nhưng Tiêu Yến cũng không hảo thừa nhận cái này, liền nói, nữ nữ hỏi, ta đương nhiên muốn trả lời. Quế Chi lại tiếp theo nói, mặc kệ ngươi là cố ý vẫn là vừa vặn nữ nữ hỏi cái này sự, nhưng ta, vừa ra khỏi cửa liền nghe ngươi lớn tiếng nói, ở ta nghe tới còn không phải là cố ý hướng ta sao? Ta cho cái xuống mặt lại làm sao vậy, còn phải ta triều ngươi cười nha? Tô tỉnh nghe ra tới, lại hướng phúc tử trừng mắt. Này không phải không gì sự sao, các nàng hai lại không xảo lên, ngươi làm gì ra tới cấp chim én giảng gì đạo lý nha. Phúc tử có điểm ngốc, hắn còn tưởng rằng chính mình làm tốt lắm đâu, nghĩ ra được cùng tiếu yến nói cái gì thì em châu hảo hảo chỗ, nói cái gì nữa gia hòa vạn sự. Hưng, không chuẩn nàng cùng quế chi là có thể hòa hảo. Hiện tại xem ra, là hắn nhiều chuyện. Lúc này tịch mai cùng khánh tử đứng ở trên lầu đi xuống xem. Còn tưởng rằng đại gia lại muốn cãi nhau. Hồng Mai ngẩng đầu nhìn nhìn, tịch Mai về phòng đi, mọi người đều hảo đâu, nhìn cái gì mà nhìn. Nga, tịch Mai rụt rụt cổ, rồi kéo Khánh Tử về phòng đi. Hồng Mai đem Quế Chi kéo qua tới, làm nàng cùng Tiếu Yến trạm đến cần một ít, nói, ta biết là chuyện như thế nào, liền bởi vì các ngươi hai lẫn, nhau không phản ứng, trong lòng còn ở vì tranh đất nền nhà chuyện đó có khí. Cho nên hiện tại mặc kệ nói cái gì làm cái gì, đều cảm thấy đối phương là hướng chính mình tới. Kỳ thật căn bản là không gì sự, đất nền nhà cũng giải quyết, Quế Chi ngươi cùng Tiếu Yến cũng không gì ít lợi xung đột, về sau đừng cương trứ, giống phía trước như vậy cùng nhau nói nói cười cười thật tốt. Quế Chi nhìn nhìn Tiếu Yến, Tiếu Yến nhìn nhìn Quế Chi, lẫn nhau vẫn cứ không quen nhìn, tưởng ở bên nhau nói nói cười, cười, không có khả năng. Hồng Mai cũng biết trước mắt là không có khả năng, cố ý giơ tay cổ tay nhìn xem, nha, này đều vài giờ, đều chạy nhanh nấu cơm đi thôi, bọn nhỏ cũng nên đói bụng. Quế Chi nghĩ đến đồ ăn cũng chưa chọn về nhà, chạy nhanh từ cửa dẫn theo cái rổ đi rồi. Tiêu Yến đem nữ nữ hòa thuận vui vẻ nhạc giao cho Hồng Mai, đi bà bà trong phòng bếp hỗ trợ. Phương Hà Hoa đang ở sát sau, nghiêng xem xét Tiêu Yến liếc mắt một cái, nói, ân, ngươi lại không làm chuyện tốt. Vừa rồi cùng, lão nhị hai vợ chồng lại xảo đi lên. Tiêu Yến ngẩn người, cảm thấy bà bà thật đúng là bình tĩnh, nàng ở phòng bếp nghe được nhi tự tức phụ nhóm ở tranh luận cái gì, thế nhưng trầm ổn không ra xem. Tiêu Yến nhu nhu miệng, nói, mẹ, nếu là chúng ta xảo lên, ngươi thật sự mặc kệ nha. Phương Hà hoa than thở khí, ta già rồi, quản không được, không còn có ngươi đại ca đại tổ ở sao. Về sau ngươi đừng lời nói đuổi lời nói. Như vậy không có việc gì cũng có thể xảo lên Trước kia ta cùng hỷ tử hắn Tam thẩm cũng cãi nhau Đến bây giờ đều không nói lời nào Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại Hắn tam thẩm cũng không nhiều lắm sai Ta năm đó làm gì không thuận theo không buông tha đâu Hiện tại trong lòng hối hận cũng mặc không đi mặt mũi tìm nàng nói chuyện Phỏng chừng đời này cũng cứ như vậy Ngươi tuổi còn nhỏ Còn không hiểu cái này lễ Nếu ngươi không nghĩ tương lai hối hận Về sao liền ít đi cùng ngươi nhị tẩu đấu khí? Tiêu Yến ngồi ở bếp hạ nhóm lửa, trong lòng nhiều ít có điểm hối ý, cảm. Thấy nàng khả năng thật là sai rồi. Lúc ăn cơm chiều, bởi vì hồng mai cùng Quế Chi ở một cái trong phòng bếp ngồi ăn cơm, giống ngày thường như vậy thường thường đáp nói mấy câu. Quế Chi, chim én nàng tuổi còn nhỏ, làm việc nói chuyện còn chưa đủ thành thục. Nơi nào khí ngươi, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng, tức biên chính mình thân thể cũng không đáng giá có phải hay không. Ta là sợ mẹ thấy các ngươi như vậy, nàng trong lòng khó chịu. Quế chi ở đàn kia thuốc chục đại mau nhị mau, chính mình ăn, không thể lại uy cơm, nghe Hồng Mai nói như vậy, nàng trong lòng cũng là có điểm ngượng ngùng, nàng cũng không hy vọng bà bà cho rằng nàng là cái khó chơi con dâu. Ai, ta này tính tình cũng là khó sửa. Bất quá cũng thật sự có chút không quen nhìn Tiếu Yến. Nghĩ ta đại nàng tiểu, về sau ta tận lực không cùng nàng so đo đi? Quế chi quay đầu tàn nhẫn trường mắt Phúc Tử, còn có ngươi. Về sau không có việc gì đừng hạt trộn lẫn, càng giáo càng loạn. Phúc Tử uống canh, phần Phật phần. Phật, hảo, ta không trộm lẫn, đến bây giờ ta cũng chưa minh bạch ngươi cùng chim én vì sao không nói lời nào. Về sau ta cũng mặc kệ, các ngươi thích làm gì thì làm. Hồng Mai thầm nghĩ, Quế Chi cùng Tiếu Yến Chi Giang Kỳ thật cũng không nhiều lắm sự. Về sau tận lực tác hợp các nàng hòa hảo đi, người một nhà làm đến biệt biệt nữ nữ, nàng nhìn cũng phiền. Kế tiếp hơn 10 ngày, có Tiếu Yến hỗ trợ mang hài tử. Hồng Mai làm việc nhanh nhẹn rất nhiều, khi khối đất nền nhà rốt cuộc chỉnh bình. Tô, tỉnh đi tỉnh. Hồng Mai cùng tịch Mai, tiêu yến mang theo bọn nhỏ ở đất nền nhà nơi này nhìn. Tịch Mai ngồi sổng chỗ đó nâng quai hẳn nói, đại tỷ, này khối địa rốt cuộc giống cái bộ chán, có thể cái nhà lầu, nhưng là về sau chúng ta liền cách khá xa. Hồng Mai gõ gõ nàng đầu, nói, trung gian liền cách thành đóng một nhà, này cũng kêu xa a. Người ở cửa nhà kêu một tiếng ta là có thể nghe thấy, có việc liền kêu một tiếng bái. hoặc là trực tiếp tới nơi này tìm ta có thể đi vài bước lộ. Tịch mai, hì hì cười nói, cũng là, chờ nhà ngươi lâu cái hảo, có rất nhiều phòng, ta nếu là cùng khánh tử cãi nhau liền tới nhà ngươi trụ. Tiêu Yến nói tiếp ra nói, tam ca mới không bỏ được cùng ngươi cãi nhau đâu, nhìn hắn đem ngươi sủng thành gì dạng Sải cóc loại hắn không cho ngươi đi, sợ ngươi cởi giày chậm bụng khó chịu, còn nói sợ có con đĩa. Tới đất đi, ngươi mỗi ngày đi theo đi tài cán một giờ, hắn khiến cho ngươi chạy nhanh về nhà. Tịch Mai ngượng ngùng mà nói, hắn là làm ta về nhà nấu, cơm. Buổi sáng 10 giờ liền làm cơm trưa nha, còn không phải tìm lấy cớ làm ngươi về nhà nghỉ ngơi. Tiêu Yến trong lòng thật đúng là hâm mộ Tịch Mai, Tịch Mai tuy rằng là nông dân, kỳ thật căn bản không vất vả, mỗi ngày có thể xuống đất làm việc hơn một giờ liền rất không tồi, còn đều là sạch sẽ sống, phạm là dính bụng. Khánh tử đều không cho tịch mai chạm vào, ta cùng khánh tử cùng nhau trồng rau. Tịch mai nhưng không nghĩ làm đại gia cho rằng nàng là cái vô dụng, mặt khác ta còn muốn nấu, cơm giặt đồ quét tước vệ sinh sao. Hồng mai gật đầu nói, ân, học trồng rau là không tồi, về sao làm ruộng ngươi vẫn là muốn nhiều chức chức khánh tử, hắn một người rất mệt. Tịch mai nghĩ đến đau nàng khánh tử, đột nhiên đứng lên nói. Ta đây không cùng các ngươi nói, ta bồi hắn cùng nhau xới đất đi. Tịch Mai nói liền chạy. Hồng Mai lắc đầu, đứa nhỏ này, nói phong chính là phủ. Tiêu Yến muốn cười, ở đại tổ trong mắt, tịch Mai vẫn là cái hài tử, ngược lại lại hâm mộ tịch Mai, bởi vì tịch. Mai có đại tỷ đại tỷ phu cùng nhị tỷ nhị tỷ phu che chở, thật là gì đều không cần phát sầu. Tiêu Yến lại nghĩ đến chính mình muội muội, Này một chút ở quê quán khẳng định là đi theo cha mẹ xuống đất hết sức làm việc, về nhà vẫn muốn làm việc nhà. Nghĩ vậy chút, nàng đau lòng một chút, về sau nếu là chính mình có năng lực, hẳn là trước trước mùi mùi. Cách thiên, tô tỉnh về nhà, một hồi cha hứng thú hừng hực mà cùng hồng mai nói, vương sưởng trưởng nói đến thời điểm phái kỹ thuật viên xuống dưới. Giáo chúng ta làm đồ hộp, hắn cần nhất nhưng vội. Bởi vì trong xưởng kế hoạch năm nay nhiều hơn mấy cái chủng loại, trước kia chỉ làm lê đồ hộp cùng quả quyết đồ hộp, năm trước bỏ thêm đào đồ hộp, năm nay lại muốn làm quả phải cùng dứa đồ hộp, sức người sức của đều không đủ. Vương sưởng trưởng còn nói công nhân tiền lương càng ngày càng cao, người nhà quê khả năng tiện nghi một ít, đến lúc đó hắn phái kỹ thuật viên xuống dưới dạy chúng ta như thế nào làm đồ hộp, như thế nào chiêu công, như thế nào tính toán tiền lương cùng phí tổn gì. Bất quá hắn nói cũng là thử xem xem, ở nông thôn có thể hay không bình thường sinh sản còn phải xem ta năng lực, hắn có phải hay không không tin ta nha. Hồng Mai nghe xong nửa ngày nghe Minh Bạch loạn trạng tô tĩnh bả vai nói, ngươi ngốc nha, vương sưởng trưởng đây là đồng ý ta làm đồ hộp, hắn đối với người năng lực còn không dám quá khẳng định, nhưng ngươi chẳng lẽ không tin chính mình. Ngươi khẳng định hành, ta cũng sẽ giúp ngươi nha, hai ta cùng, nhau dùng sức. Tô tỉnh vui vẻ là vui vẻ, nhưng mặt tranh có chút khẩn trương, hồng mai, người nói ta thật sự có thể đem việc này hoàn thành sao, nếu là làm xong ta có phải hay không cũng là tiểu lão bản. Người khẳng định có thể thành, tô lão bản. Hồng mai ha ha nở nụ cười, cào hắn nách, tô lão bản, ta tô lão bản. Tô tĩnh lại che lại hồng mai miệng, nhỏ giọng hi cười nói, nói nhỏ chút, bác tự còn không có một phít đâu, gọi người nghe xong cười chết. Chương 114 phút tử thượng nửa năm, không có nhận được xây nhà sống, cho nên một có rảnh liền cấp đại ca cái nhà lầu. Tô tĩnh cùng hồng mai nhưng thật ra so trước kia nhẹ nhàng một ít, bởi vì không cần loài dưa hấu, cũng không cần trồng hoa sinh, mà đều đổi đi ra ngoài. Hai người bọn họ đem mạ tài đi xuống sau lại đào tạo bông miêu, sau đó rảnh rỗi liền đi rừng đào xử lý, tư tư chi quốc chảy cỏ bắt bắt trùng. Cây đào đã tiến vào đệ tứ năm đầu. Mãng sơn đào hoa thật là chọc người mắt, ai nhìn đều nhịn không được nghĩ chân xa xa, quan kháng. Tới rồi tháng 6 sơ, sớm đào còn không có thành thục, trong xưởng phái một cái kỹ thuật viên cùng một cái quản lý tầng người xuống dưới, còn kéo một xe đồ hộp mình không cùng một ít đường phèn lại đây. Cái này kêu vương toàn kỹ thuật viên ở trong xưởng làm 5 năm, là tương đối có kinh nghiệm kỹ thuật viên, hắn phụ trách giáo đại gia như thế nào làm đồ hộp. Mà cái kia thuộc về quản lý tần trương Lý Cường là, tới giáo Tô Tĩnh như thế nào chiêu công như thế nào tính toán tiền lương cùng. Phí tổn Tô Tĩnh nghe trong xưởng người kêu hắn trương trưởng Khoa, cũng đi theo kêu hắn trương trưởng Khoa. Vương kỹ thuật viên cùng trương trưởng Khoa vừa đến vị, Tô Tĩnh cùng Hồng Mai bắt đầu bận việc, xây nhà sự liền giao cho Phúc Tử. đào tuy rằng còn không có thuộc, nhưng cũng có một ít sách thành thuộc. Vương kỹ thuật viên kêu Tô Tĩnh lên núi chọn một cánh xuống dưới. Bởi vì Vương kỹ thuật viên cùng trương trưởng khoa chỉ có thể ở chỗ này ngốc ba ngày, còn phải vội vã hồi trong xưởng vội sự. Công tác Tô Tĩnh khiến cho Vương kỹ thuật viên trước dạy hắn cùng hồng mai, tịch mai cùng với bọn họ lão mẹ Phương Hà Hoa bốn người làm. Tô Tĩnh tin tưởng bọn họ bốn người đồng thời học, không đến mức học không được đi. Ngày một học Tô Tĩnh mới phát hiện. Kỳ thật làm đồ hộp rất đơn giản, quan trọng nhất chính là, nấu đào khi muốn khống chế độ ấm nấu đến thích hợp mềm cứng trình độ mới được, thêm đường khi phải chú ý phân lượng, phong kính khi phải làm đến không chút cổ thả. Học ba ngày, suốt, thí làm ra một trăm nhiều vại, vương kỹ thuật viên nói hai mươi ngày sau lại nếm thử hương vị, bởi vì đến lúc đó đào thành thục, muốn đại phê lượng làm, hắn vẫn là muốn tới chỉ đạo. Trương trưởng khoa tác giáo tô tĩnh cùng hồng mai như thế nào tính toán phí tổn hồng mai tuy rằng chỉ có tiểu học trình độ nhưng toán học thật đúng là không nói ngay cả trương trưởng khoa nhìn hồng mai sổ sách đều thẳng khen trương trưởng khoa còn nói hồng mai chính là có quản tài phụ thiên phú về sau nếu là làm lớn nàng có thể đi tiến tu cần tháng quản lý rất nhiều trướng phụ cũng không có vấn đề gì này một khen nhưng đem hồng mai kích động Nguyên lai nàng còn có quản lý tài vụ Thiên Phú Nha. Đến nỗi chiêu công sự, trương trưởng Khoa nói ban đầu chỉ cần 30 cá nhân tả hữu, bởi vì đào là một đám một đám thành thuộc, không phải lập tức tất cả đều thành thuộc, không cần quá nhiều nhân thủ. Đương nhiên, trương trưởng Khoa cũng dạy bọn họ hai như thế nào làm công nhân trụ tính chung công tác mới có, thể đạt tới hiệu suất cao. Cuối cùng nói tới mấu chốt sự tình thường, chính là tô tịnh cấp trong xưởng cung hóa. mỗi bình quán đầu trong xưởng cho hắn bao nhiêu tiền bởi vì vận chuyển cùng bình rỗng cùng với đường phèn chờ tài liệu đều là trong xưởng cung cấp tô tĩnh cùng hồng mai chỉ cần cung cấp đào cùng nhân lực mỗi bình quán đầu trong xưởng cấp hai mao tám trong xưởng muốn lượng là 5 vạn bình bởi vì tô tĩnh vừa mới bắt đầu làm trong xưởng cũng không dám muốn quá nhiều tô tĩnh vừa nghe nghĩ thầm hai mao nhập cái này giới có phải hay không quá thấp tránh không bao nhiêu đi Hồng Mai ở trong lòng lập tức tính khởi trướng tới, tỉ như ấn trương trưởng khoa nói chia làm tam tổ, mỗi tổ hai người tước đào, hai người nấu đào, một người điều đường phèn, lại hai người phong kính, còn có hai người phụ trách khuân vác cùng lên núi trích đào. Mỗi tổ chín người, tam tổ đồng thời công tác có 27 cá nhân là đủ rồi. Mặc kệ một ngày có thể làm ra nhiều ít bình, dù sao tính theo sản phẩm. Đưa tiền, hai mau tám một lọ có thể tránh không ít đâu. Bởi vì chính mình không cần mua bất luận cái gì tài liệu, trừ bỏ đào, cái khác tất cả đều là trong xưởng cung cấp. Bất quá trong xưởng cung cấp này đó cũng tiện nghi, bình không ba phần tiền một cái, một cân đường phèn có thể điều hơn 20 bình, mỗi bình háo đường cũng chỉ có ba bốn phân tiền, khả năng chính là vận chuyển hơi quý chút. Đương nhiên, trong sưởng muốn tránh càng nhiều sao, trong xưởng cấp phân tiêu thương muốn bảy mao một, lọ đâu. Hồng Mai cũng lười đến quảng trong xưởng có thể tránh bao nhiêu tiền, chỉ một lòng tính nhà mình trướng. Nàng suy nghĩ, một lọ chỉ cần ba bốn hai đào cũng đủ, đào phí tổn chỉ có bốn phần tiền, nhưng này đào không cần đi mua, đào phí tổn cũng coi như là chính mình tránh, cho nên chỉ cần phó nhân công phí. Nhân công tiêu phí thượng, một lọ trừ tám phần cho đại gia, mỗi bình có hai mau lợi nhuận. Mỗi bình hai mau lợi nhuận, năm vạn bình chính là một vạn khối. Tô Tĩnh nghe Hồng Mai như vậy, phân tích có chút không rõ, thuê công nhân một lọ chỉ tránh 8 phần tiền, nếu là thuê công nhân mỗi ngày tránh không bao nhiêu tiền, khẳng định không nghĩ làm. Hồng Mai đảo hắn một quyền, người sao sẽ không tính sổ đâu, trường trưởng khoa không phải giáo chúng ta sao, nói tam tổ trù tính chung công tác lên, mỗi ngày sinh sản 900 đến 1000 bình là không thành vấn đề, trong xưởng chính là như vậy vận tác. Tô Tĩnh cân nhắc cũng là... Chừa theo trước kia xưởng quy mô, 27 cá nhân xem như không nhỏ xưởng Hồng Mai lại nói, một lọ cấp thuê công nhân tám phần tiền, 1.000 bình còn không phải là 80 khối sao, hai ta chính mình không cần phát tiền lương, 25 cá nhân không sai việc lắm mỗi người có tam khối nhị mau tiền, này không thấp nha, ngày thường cho người ta trích bông một ngày chỉ tránh hai khối năm đến tam khối, cũng có rất nhiều người làm đâu. Tô tỉnh tính tính. Một ngày tam khối nhị, một tháng cũng có 96 đồng tiền, so với hắn năm đó ở lò cạch làm tránh đến nhiều chút. Tô Tĩnh đối hồng mai quả thực có chút ngước nhìn, vẫn là ngươi sẽ tính sổ, về sau về tiền sự đều về ngươi quản đi. Hồng mai nháy mắt nói, còn có một bút trướng ngươi đừng quên, trừ bỏ làm đồ hộp, nhà ta còn có thể bán cái ba bốn vạn cân đào, đến lúc đó khẳng định có buôn lậu trực tiếp tới trong nhà mua, này đó cũng có thể tránh không ít đâu. Tô tỉnh sửng sốt, đúng vậy, trừ bỏ làm đồn hộp, nhà ta còn có thật nhiều đào đâu. Hắn đột nhiên phóng thấp giọng âm nói, ta đây đến lúc đó thật là tô lão. Bản, ngươi là lão bản nương. Phóc, chờ tiền tránh tới tay lại nói. Tô tĩnh lại nói, ta nếu là tổng cộng có thể tránh một vạn nhiều khối, liền cho đại gia nhiều phát trúc tiền công đi. Hồng mai lấy bút ở vỡ hoa tính sổ. Nghiêm túc mà nói, tiền công tuyệt đối không thể loạn trướng, nếu là mỗi ngày cấp cái 6 khối bảy khối, sau bùng thợ tiền công còn cao, liền lộn xộn. Về sau trong thôn thỉnh không dạy nổi lầm giúp trích bông, khẳng định trách người có tiền liền trang đầu to. Ta muốn thật, tránh đồng tiền lớn, có thể lấy một số tiền ra tới đương phút lợi cho đại gia bao bao lị xì, liền nói đại mùa hè làm việc quá vất vả, đến tiền được đưa tiền danh mục mới được. Tô tỉnh kinh ngạc mà nhìn Hồng Mai, nha, đến không được, ta cảm giác ngươi so trương trưởng Khoa đều lành nghề, một bộ một bộ. Ngươi như vậy cái người tài ba, theo ta cái này đại quê mùa, mệt mệt. Hồng Mai buồn cười, lấy bút chọc hắn cái mũi, đừng cho ta mang cao mũ, vừa nghe nói muốn tánh đồng tiền lớn liền đầy miệng, đi pháo. Lại chờ hai mươi ngày, thành thuộc một bộ phận đào, vương kỹ thuật viên cùng trương trưởng Khoa lại tới nữa. Kéo tới một xe ngựa bình không cùng đường phèn. Ngay sau đó lại có một chiếc xe cùng lại đây, mặt trên kéo mấy cái đặc đại hào tủ đông. Nhiều như vậy đồ vật, đem lão phòng nhà chính cùng tân phòng lầu trên lầu dưới nhà chính toàn nhét đầy. Vương kỹ thuật viên nếm nếm lần trước làm những cái đó đồ hộp, hương vị thực không tồi, không thể so trong xưởng công nhân làm được kém. Hồng, mai cũng tìm hảo người tới làm việc. Nàng cùng tô tỉnh đem chính mình cũng thấu thượng, vừa lúc 27 cá nhân, đều là bổn đội người. Kỳ thật có thể đi khác đội tìm người, đều ly đến gần, nhưng Hồng Mai nói 27 cá nhân nếu làm được tới, cũng đừng đi cái khác đội tìm người, nhân thủ quá tạp cũng không tốt. Nàng tìm tịch mai, nhị thẩm hai cái con dâu ngọc vân cùng ánh nắng chiều, tam thẩm, tam thẩm con dâu cả cúc hương, còn có tận hương, tô thành đóng, béo thuốc lão bà hương thẩm đám người, đại bộ. Phần là nữ, tiểu tử tìm năm cái. Bắt đầu quế chi nói nàng cũng muốn làm, nhưng nàng sau lại thử một lần, phát hiện căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, đồng ruộng cũng không thể hoang, làm đồ hộp chỉ có thể làm 50 ngày qua, không thể bởi vì tránh 50 nhiều ngày tiền mà chậm rễ chỉnh năm thu hoạch. Tiểu Yến đờ mau sinh, khẳng định sẽ không làm. Phương Hà Hoa phía trước tuy rằng đi theo học xong như thế nào làm đồ hộp. Nhưng nàng muốn mang nữ nữ, thường thường cũng muốn giúp đỡ tô bảo. Quốc hạ xuống đất, đặng không ra tay. Nhị thẩm cũng muốn làm đâu, nhưng nàng phải cho hai cái con dâu mang hài tử, không có khả năng cùng con dâu nhóm cùng nhau tới làm việc. Người đều tìm đủ, sau đó chia làm tam tổ, một tổ ở Hồng Ma Gia Bếp Thượng Nấu, nhị tổ ở Tịch Mai Gia Bếp Thượng Nấu, tam tổ ở Tiểu Yến Gia Bếp Thượng Nấu. Một tổ từ Ngọc Phân cùng ánh nắng chiều tước đào. Tam thẩm cùng nàng con dâu cúc hoa nấu đào, hồng mai điều đường phèn, tần hương cùng khương thẩm phong kính, tô tĩnh cùng tô thành đóng khuôn vác cùng lên núi trích đào. Nhị tổ cùng tam tổ nhân viên cũng là từ hồng mai ăn bài hảo. Đương nhiên, đầu hai ngày từ vương kỹ thuật viên cùng hồng mai, tịch mai giáo đại gia làm, từng bước một mà tới, làm được rất chậm. Từ ngày thứ ba bắt đầu mới phê lượng sinh sản, phân công đúng chỗ, tam chất hợp thành khởi công làm. Một ngày sinh sản một ngàn bình thật đúng là không quá lao lực, mỗi tổ chỉ cần ra ba trăm tới bình là được. Ánh nắng chiều biên tước đào biên nói, ta lớn. Như vậy, thật đúng, là không nghĩ tới có một ngày ta chẳng những có thể ăn thượng như vậy ngọt đào, còn muốn mỗi ngày tước bảy tám chục cân đào. Nàng tổ tử Ngọc Vân làm được rất hăng hái, nói, nếu không phải giữa trưa đến về nhà nấu cơm ăn cơm, còn phải chặt quần áo làm việc nhà gì. Tước này đó đào ta nửa ngày là có thể làm xong. Đại gia nhìn khá tò mò, này đối chị em dâu không phải thường xuyên đánh nhau đánh đến da đầu thấm huyết sao, như thế nào hiện tại hảo hảo nói lên lời nói tới. Bởi, vì mặc kệ cơm, đại gia buổi sáng 8 giờ tới, giữa trưa 11 giờ rưỡi liền đi trở về, buổi chiều 2 điểm tới, 5 giờ liền kết thúc công việc. dù sao mỗi ngày đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, đại gia trong lòng đều cảm thấy này việc không mệt. Một tổ tam thẩm cùng nàng con dâu cả cút hoa phụ trách ở Hồng Mai, phòng bếp nấu đào, một cái thiêu bếp một cái thủ nồi xem hỏa hậu, cái này việc càng không mệt, chính là muốn nhìn chầm chậm Hồng Mai điều đường phèn tự nhiên cũng không mệt, nhưng này sống là Phi thường quan trọng một vòng, đường phèn điều nhiều hoặc điều thiếu khẩu vị thường khác biệt rất lớn. Nhị tổ là từ tịch Mai phóng đường, tịch Mai âm hiểu làm loại này tinh tế nói, Hồng Mai đối nàng lại yên tâm bất quá. Cảm giác tịch mai làm được có lẽ do nàng làm còn hảo đâu. Một tổ tận hương cùng béo thuốc lão bà hương thẩm làm phong kính, các nàng hai ngày thường liền rất sẽ làm việc, ở nhà im cái bình đồ ăn gì cũng thực hiểu được phong kính, hiện tại có gia phòng, lại học xong phương pháp, làm lên vẫn là thực thành thạo. Hai người bọn họ rất có kiên nhẫn, còn giáo nhị tổ cùng tam tổ người như thế nào mới có thể đem phong kính làm được tốt nhất? Xem ra mật nhất vẫn là tô tỉnh cùng tô thành đóng cùng với khác hai cái tiểu tử, bọn họ phụ trách trích đào cùng khuôn vác sao, đây là việc tốn sức, nhưng bọn hắn đều là hạ sức lực đại quê mùa, đối bọn họ tới nói thật đúng là không tính cái gì. Nếu không phải tỉnh nhà máy mỗi cách mấy ngày qua kéo một lần hóa, trong nhà đồ hộp thật đúng là không địa phương bày biện, mỗi ngày bận bận rộn rộn, trên đường còn có một ít buôn lậu lái xe tới mua đào. Trong nhà thật sự thiếu nhân thủ trích đào, tô tỉnh thỉnh mười mấy lặm chức trích đào, nhưng công phí cũng chỉ hoa ba trăm nhiều đồng tiền. Tới rồi bảy tháng hạ tuần, đào bán đến không sai biệt lắm, tránh bốn nghìn một trăm đồng tiền. Nhưng độ hộp còn không có hoàn thành số lượng, còn kém hơn mười ngày mới có thể làm xong, có chút đào thành thục cần thiết muốn hái xuống, liền phóng tủ đông sợ hỏng rồi. 7. Tháng 22 ngày này, Tiêu Yến sinh cái khuê nữ. Phương Hà Hoa đến chiếu cố Tiêu Yến ở cử còn muốn mang hài tử, Hồng Mai khiến cho nữ nữ hòa thuận vui vẻ nhạt đi theo chính mình. Phía trước Hồng Mai vẫn luôn ở bận việc làm đồ hộp, nữ nữ hòa thuận vui vẻ nhạt là từ Phương Hà Hoa cùng Tiếu Yến mang theo, hiện tại Hồng Mai muốn chính mình quản hài tử, chỉ có thể làm hai hài tử đi theo mặt khác một ít hài tử ở phòng trước chơi. Bởi vì có chút người tới làm việc, chính là đem hài tử mang lại đây ở. Bên cạnh chơi, Ngọc Phân Gia hài tử còn giúp nàng cùng nhau tước đào đâu. Hồng Mai suy nghĩ lại quá hơn 10 ngày liền vội xong rồi, làm hai hài tử chấp vá cùng nhau chơi đi. Nhạc nhạc cùng nữ nữ cùng với mặt khác một ít hài tử cũng thật có ý tứ, bắt trước đại nhân làm đồ hộp ở bên cạnh cùng bùng làm thành quả đào bộ dáng sau đó thêm thủy, lộng phá mái ngói đương bề bếp, đem thổ đương đường phèn, còn từ trong nhà tìm ra nước có ca bình rộng tới trang. Đại Mao nhị Mao ngay từ đầu là đi theo, quế chi xuống đất, quế chi thấy nữ nữ hòa thuận vui vẻ nhạc cũng là ở phòng trước chơi bụng, khiến cho đại Mao nhị Mao đi theo nhạc nhạc bọn họ cùng nhau chơi, dù sao những cái đó tước đầu người ở bên cạnh nhìn, sẽ không xảy ra chuyện. Các đại nhân nhìn bọn nhỏ bắt trước đến ra dáng ra hình, không cấm bật cười, nói hai ba tuổi hài tử đều học được như thế nào làm đồ hộp. Chương 115 vội đến 8 tháng thượng tuần, đồ hộp rốt cuộc hoàn thành năm vạn bình, Hồng Mai thu được một vạn bốn tiền hàng. Sau đó phải cho đại gia phát tiền công. Trừ bỏ bọn họ phu thê chính mình, mặt khác có 25 cá nhân muốn phó tiền công, tổng cộng làm 56 thiên, mỗi người đã phát 180 đồng tiền. Mặt khác, Hồng Mai còn cho mỗi người bao 20 đồng tiền, nói này đại mùa hè làm việc vất vả, có chút người sợ nhiệt cũng kiên trì xuống dưới. Hơn nửa nấu đào người nhất nhiệt, này hai mươi đồng tiền tính làm phúc lợi. Vốn dĩ đại gia nghĩ đến có thể lãnh một trăm tám mươi đồng tiền tiền công, cũng đã thập phần hưng phấn, không nghĩ tới. Thế nhưng còn có thêm vào hai mươi khối Phúc lợi, hơn nửa tiền công, vừa lúc thấu thành hai trăm cái này số nguyên, trong lòng đều không biết có bao nhiêu vui mừng. Mỗi người đều thuyết minh năm nếu là còn làm đồ hộp, nhất định phải tìm bọn họ tới. Hồng Mai tính bút sổ cái, một vạn bốn mau thu vào. Trừ bốn nghìn năm tiền công cùng năm trăm phút lợi, tịnh thu vào chính là chín nghìn. Làm đồ hộp tránh chín nghìn, hơn nửa bán đào còn có bốn nghìn một, tổng cộng một vạn ba nghìn một trăm khối. Nếu đem điện phí cùng chiêu đại vương kỹ, thuật viên cùng trương trưởng khoa phí dụng cũng trừ bỏ nói, chính là một vạn ba nghìn khối. Tô tĩnh hưng phấn đến hốc mắt đỏ lên, ôm hồng mai bả vai nói, hồng mai, trong khoảng thời gian này chúng ta mệt đến quá sức. liền hài tử cũng chưa như thế nào quản nhưng chúng ta may mắn thành vạn nguyên hộ hồng mai dựa sát vào nhau tô tĩnh cảm giác hắn bả vai không trước kia như vậy rắn chắc có chút đau lòng mà nói chúng ta thành vạn nguyên hộ xem như thành công nông dân nhưng ngươi cũng ăn không ít khổ mỗi ngày trích đào chọn đào mệt đến gầy một phòng lớn tô tĩnh run run bả vai nói còn hảo ta mỗi năm mùa hè đều sẽ gầy một ít Cùng có mệt hay không không có bao lớn quan hệ. Như vậy thật tốt, cùng thon thả ngươi càng thêm xứng đôi sao. Hồng Mai đem tô tịnh kéo đến trước cương, nhìn, hai ta vẫn luôn thật xứng đôi sao. Kế tiếp hai ta đến hảo hảo nghỉ một chút, dù sao không có chưa hấu cùng đầu phọng, hiện tại cũng không cần vội gì, phúc tử cũng mau cấp chúng ta cái hảo một tầng. Hồng Mai tùy tay từ cương phía dưới trên bàn cầm lấy một lọ nhà mình làm đồ hộp. Thuần thuộc mà hướng bàn duyên nhẹ nhàng một cỏ liền khai, tới, hai ta ăn một vải. Hồng Mai lấy muỗng lấy ra tới đút cho tô tĩnh ăn, tô tĩnh ăn đến cười tủm tỉm nói, lão bà uy chính là ăn ngon. Nhạc nhạc đột nhiên đẩy cửa tiến vào, nói, ba, mẹ, như như muội muội lại phun ra. Tứ thẩm thẩm ở đàn kia khóc đau, như như thế tiểu yến nữ nhi, còn không có trăng tròn. Hồng Mai cảm thấy kỳ quái, ngươi như như muội mùi thường xuyên ăn nải phun này rất bình thường nha ngươi khi còn nhỏ ăn nải còn phun đâu ngươi tứ thẩm thẩm làm gì khóc nhạc nhạc lắc đầu ta cũng không biết hình như là nải nải mắng nàng nải nải còn gọi ngươi lên lầu đi đâu hồng mai buông đồ hộp hòa thuận vui vẻ nhạc cùng nhau lên lầu tới nữ nữ ghé vào chiêu bên giường nhìn như như phương hà hoa ở thu thập trên mặt đất nhổ ra nải tiêu yến tắt ngồi ở trên giường lưu nước mắt Phương Hà Hoa thấy Hồng Mai tới, vội nói, Hồng, Mai, người tới giáo giáo chim én như thế nào mang hài tử, ta nói vài câu nàng còn già mồm. Người nói một chút, này còn không có ở cử xong đâu, không nói vì chính mình thân thể, cũng nên vì hài tử suy nghĩ đi, ta ngày thường đem ở cử cơm bưng lên liền đi xuống, không nghĩ tới nàng trộm hướng trong phóng tương ớt, mặt trên một tầng thật dày tương ớt A, trứng gà cùng mị sợi đều mau nhiễm đến nhận không ra. Này không. Như như luôn là phun nải, khẳng định là nàng ăn nhiều cay, tiêu yến thích ăn cay, căn bản nhịn không được, nếu không ăn gì cũng chưa ăn uống, bà bà đổ ập xuống mà nói, vừa rồi còn mắng nàng không xứng đương mẹ tới, nàng liền tức giận đến khóc lên. Phương Hà Hoa đem mà thu thập sạch sẽ sau thấy tiêu yến kia ủy khuất dạng, ngự khí lại mềm chút, hồng mai, nàng tuổi còn nhỏ sẽ không mang hài tử. Ngươi dạy giáo nàng, ta nói nhiều nàng còn tưởng rằng ta là ác bà bà đâu. Phương Hà hoa xuống lầu tẩy dẻ lau đi, hồng mai cấp tiêu yến đề thượng khăn long, Lau lau nước mắt đi, đều. Lương mẹ khóc gì khóc, ở cử cũng không thể khóc. Tuy rằng không biết như như thường xuyên phun nải cùng ngươi ăn cây có hay không quan hệ, nhưng ngươi vẫn là kỳ điểm khẩu. Không nói một ngụm cây đều không thể dính, nhưng ngươi có thể ăn ít một ít. Một chén thêm như vậy một muỗng cây vậy là đủ rồi, mạng chén ớt cây này không phải muốn ăn chuyện xấu sao. Tiêu Yến cũng biết chính mình sai rồi, gật đầu nói, ta có đôi khi cũng ăn được thiếu, chính là vừa rồi trong miệng đau khổ thật sự không dễ. Chịu, mới nhiều hơn cây. Chỉ là mẹ một cái kính mà trách ta, ta thực sự có điểm chịu không nổi. Gần nhất ban đêm như như luôn là nháo, ta cũng ngủ không tốt. Mẹ còn thường xuyên trách ta này không mang hảo kia không mang tốt, cảm giác cuộc sống này vô pháp qua. Kỳ thật còn có một nguyên nhân lệnh nàng không vui, như như thế nàng quê nữ nàng đương nhiên thích, nhưng nàng trong lòng vẫn là hy vọng sinh một cái nam hài. Nàng chỉ nghĩ sinh một cái hài tử, nếu là cái nam hài liền có thể không hề. Sinh, không nghĩ tới là cái nữ hài, vô luận nhà chồng vẫn là nhà mẹ đẻ. Khẳng định còn muốn nàng tái sinh một cái, nàng trong lòng khó tránh khỏi buồn bực. Hơn nữa gần nhất bà bà luôn là quái nàng không mang hảo hài tử, nàng cảm thấy đây là bà bà mượn đề tài, khẳng định là bà bà thấy như, như thế cái nữ hài trong lòng bất mãn liền đem khí hướng trên người nàng trải. Hồng mai giúp đỡ cấp như như đổi thân sạch sẽ quần áo, thấy như như đáng yêu bộ dáng, nói, chim én ngươi nhịn, này nhóc con nhiều. Đáng yêu nha, năm đó ta chính là vì muốn cái khuê nữ, mới liều mạng mình cũng muốn tái sinh một cái. Về sau nàng nếu là ban đêm khóc nháo, ngươi khiến cho nàng hàm chứa nại múc, như vậy nàng sẽ cảm giác an toàn chút. Tiêu Yến cảm thấy cái này biện pháp khả năng thực sự có dùng, cực đầu nói nhớ kỹ, sau đó lại cảm thán nói, như như thế cái nữ hài, tương lai ta còn phải sinh, ngẫm lại đều mệt. Nếu là tái sinh một cái vẫn là nữ hài. Đại tẩu ngươi nói nhưng làm sao? Hồng Mai vừa nghe, nguyên lai. Like. Tiêu Yến trong lòng đã bắt đầu vì việc này phát sầu. người nhà tưởng nhiều như vậy làm gì? Nếu tái sinh một cái cũng là khuê nữ lại như thế nào? Các nạn hai chị em đời này cho nhau nâng đỡ, không có việc gì ước đi ra ngoài chơi. Ngày thường có thể xuyến xuyến môn, tỉ mụi so huynh để chỗ đến thân. Đến nỗi nhà chồng hoặc nhà mẹ đẻ người, bọn họ nhiều lắm là có cái nhìn. Chẳng sợ bức ngươi trốn kế sinh trạm tái sinh nhi tử, ngươi không từ nói, bọn họ cũng không có biện pháp. Tiếu yến thầm, nghĩ, đúng rồi, về sau tái sinh một cái cũng đúng, quảng là nữ hài vẫn là nam hài đâu, hai cái như vậy đủ rồi. Nàng từ nhỏ đến lớn đều gan lớn, sẽ không chịu người khi dễ, hà tất sợ nhà chồng hoặc nhà mẹ đẻ người bức đau, chỉ cần nàng không muốn làm sự, ai bức đều không được. nghĩ thông suốt này đó nàng trong lòng nháy mắt thoải mái rất nhiều mặc kệ bà bà có phải hay không bởi vì như như thế cái nữ hài mà bất mãn dù sao nàng về sau chỉ biết tái sinh một cái mặc kệ nam nữ trước mắt nàng hảo hảo mang theo như như là được hồng mai đảo cảm thấy tiểu yến là thật sự sẽ không mang hài tử chọc bà bà sinh khí bà bà không đến mức bởi vì như như thế cái nữ hài liền lòng mang bất mãn rốt cuộc còn có thể tái sinh sao Hồng Mai vẫn là tương đối hiểu biết bà bà, nàng không phải loại người như vậy, nàng chẳng qua đau lòng như như không có cái cẩn thận sẽ mang oa mẹ. Hồng Mai giáo tiếu yến như thế nào cấp hài tử gọi đầu rửa mặt, còn giáo nàng như thế nào cấp hài tử tắm rửa, hôm nay tuy rằng, nhiệt nhưng quạt cũng không thể khai lớn nhất đương, càng không thể đối với hài tử thổi, như vậy hài tử cũng dễ dàng phun nải. Hồng Mai còn nói mỗi ngày đều phải cấp hài tử tắm rửa. Chữa trưa còn phải cho hài tử gội đầu rửa mặt, bởi vì mùa hè nhiệt hài tử ra mồ hôi nhiều, hơn nữa hài tử mỗi lần kéo nước tiểu đều phải dùng nước ấm tẩy thí thí, như vậy mới sẽ không hồng thí thí. Tiêu Yến nghe được say xe, cảm giác này cũng quá phiền toái. Ngày thường đều là phương hà hoa đem hài tử ôm đi xuống, tẩy, nàng còn tưởng rằng chỉ là mỗi ngày tẩy một lần tắm đâu. Kỳ thật Phương Hà Hoa mang hài tử rất tinh tế, thường xuyên cấp hài tử tắm rửa, chỉ là thấy hài tử không phải phun nại chính là trên người trường các loại bao bao, cổ cùng dưới nách cũng luôn là im họng, còn đặc biệt thích khóc nháo, nàng liền sinh khí. Hôm nay còn thấy Tiếu Yến ăn một chén lớn tương ớt, nàng quả thực muốn chập trận điên rồi, cảm thấy Tiếu Yến cái này đương mẹ nó thật không hợp cách. Ở Phương Hà Hoa xem ra, trước. kia Hồng Mai cùng Quế Chi mang hài tử đều phá lệ cẩn thận, ai đều không phải trời sinh coi như mẹ nó, như thế nào Hồng Mai cùng Quế Chi có thể mang hảo hài tử, cái này Tiêu Yến liền kém nhiều như vậy đâu. Hồng Mai hiện tại cũng rảnh rỗi, thường thường đi lên giáo Tiêu Yến như thế nào mang hài tử, cũng sẽ hỗ trợ mang một chút. Tại đây phía trước, Tiêu Yến không thiếu chiếu cố nữ nữ hòa thuận vui vẻ nhà, hiện tại nàng chức Tiêu Yến cùng nhau mang mang hài tử. Cũng là về tình cảm có thể tha. Thứ, Quế Chi thấy hồng mai cùng Tiếu Yến cần nhất đi được phá lệ thân cận, trong lòng thật đúng là hụt hẫn. Phúc tử thấy nàng mấy ngày nay cảm xúc không cao, nói, sao, lại đỏ mắt ca tẩu kiếm tiền. Quế Chi lít hắn lít mắt một cái, có thể không đỏ mắt sao, ngay cả Tịch mai đều đi theo tránh 200 khối đâu? Ta trong ngoài vội, căn bản đặng không ra tay. đừng nói giống tẩu tử như vậy tránh đồng tiền lớn liền hai trăm khối đều bỏ lỡ hơn nữa ngươi nhìn thấy không từ tiểu yến cùng tịch mai gã tiếng vào tẩu tử không trước kia như vậy thân cận ta phúc tử cười nhạo ngươi đây là khen nha ai kêu ngươi ngày thường tính tình lãnh lời nói cũng ít hiện tại tới tịch mai cùng tiểu yến tẩu tử đương nhiên cùng các nàng thân cận bởi vì cùng các nàng có liêu a Ngươi nếu muốn cùng các nàng đi được cần, liền nhiều cùng các nàng cùng nhau liêu bái. Quế Chi cảm thấy lời này nhưng thật ra không sai, nhưng tưởng tượng đến Tiếu Yến, nàng vội vàng lắc đầu, thôi bỏ đi, cùng tẩu tử, tịch mai. Nói chuyện nhưng thật ra hành, cái kia Tiếu Yến, ta sợ nhiều lời vài câu có thể đánh lên tới. Ngươi là không nhìn thấy, nàng liền cái hài tử đều mang không tốt, mẹ đều sinh khí. Phúc tử nhưng không hiểu các nàng chị em cho Chi danh vi diệu. Nói, tùy ngươi, tượng náo nhiệt liền nhiều đi lại, tưởng thanh tĩnh liền tùy ngươi liền. Đại ca hôm nay cùng ta nói, nếu ta tiếp nhà khác sống, trên lầu một tầng chờ minh thượng nửa năm cái cũng đúng. Ta không phải tiếp mười đội một nhà sống sao, lại quá, hơn người ngày ta phải đi mười đội xây nhà. Nói tới đây, Quế Chi trong lòng lại vui sướng một ít, nói, nếu cái hảo một tầng. Lại quá hơn 10 ngày ca tổ liền có thể chọn tân phòng đi ở, như vậy tổ tử về sau không có khả năng còn mỗi ngày đi, trên lầu giúp tiêu yến cùng nhau mang hài tử đi. Phúc tử cười lạnh, nha, ta còn tưởng rằng lão bà của ta vẫn luôn tâm cao khí ngạo đâu, không nghĩ tới còn có điểm này tiểu tâm tư nha, ước gì tổ tử cùng tiêu yến cách khá xa đi. Quế chi đá hắn một chân, trả lại cho cái xem thường, người cái nam nhân quản như vậy nhiều làm gì, nhằn đến hoảng. quế chi cũng không biết chính mình làm sao vậy nghĩ đến tử tự muốn chọn đến tân gia đi trong lòng thật là có điểm trộm nhạt. trước kia nàng nhưng không như vậy a, nàng suy nghĩ có thể là gần nhất vẫn luôn làm việc không cùng người nào lui tới trong lòng cô đọc đi tám tháng hai mươi tám ngày hồng mai cùng tô Tĩnh mang theo nữ nữ hòa thuận vui vẻ nhạc dọn tiếng chỉ có một tầng nhà lầu đi bởi vì đại gia cần nhất đều vội vàng trước nhóm đầu tiên bông Tô tỉnh cũng lười đến làm chọn nhà rượu mừng, chỉ là tính toán hôm nay buổi tối đem cả gia đình người gọi, vào nhà hắn đi ăn đốn cơm chiều. Chương 116 Hồng Mai cùng Tô tỉnh Tân Gia tuy rằng chỉ cái một tầng, hơn nửa diện tích không lớn, nhưng hiện tại hài tử tiểu, cũng đủ dùng. Đông phòng là Hồng Mai cùng Tô Tĩnh phòng ngủ, Trung gian là nhà chính, Tây phòng cách thành Nam Bắc hai Tiểu Giang, Chừa Bắc Tiểu Giang là phòng bếp, Chừa Nam Tiểu gian là nhạc nhạc. Phòng ngủ, bởi vì chỉ có một phân bốn ly đất nền nhà, phòng trước còn để lại hai ly, mà dùng để múc nước chiến cùng với hạt khe xi măng mà tiểu bãi, cho nên phòng bếp không mà khác cái, liền đem bếp đánh vào nhà lầu. Nhặt nhặt còn nhỏ, trụ tây phòng nam tiểu trang có thể so trước kia cùng ba mẹ tể ngủ chung hảo. Tô tỉnh cho hắn mua một mét năm khoang giường, còn làm phim hoặc hòa đồ án phô đệm trăng, nhưng đem hắn vui mừng. Này một chút cùng nữ nữ ở trên giường lại nhảy lại nhảy, nữ nữ còn nhỏ, sẽ không cái chăng, vẫn là muốn ngủ ba mẹ trong phòng tiểu dư giường Tô tĩnh nghĩ đến hắn hiện tại có thể cùng hồng mai hai người ngủ một trương giường lớn, nhạt nhạt không bao giờ sẽ kẹp ở bọn họ hai vợ chồng trung gian ngủ, hắn liền hưng phấn. Này mấy tháng qua, nhạc nhạt lớn hiểu chuyện, hai người bọn họ liền chuyện phòng the cũng không dám làm, nhưng đem tô tĩnh buồn bực. Hiện tại hắn nhưng thần thanh khí sản, ở tân bếp thượng trưởng mụ nấu ăn, cá chua ngọt, thịt kho tàu xương sườn, rong, biển thiêu thịt, tạc thịt lưng, tuyết lý hóng xào thịt phụng, da hổ ớt cay, làm rắn đậu que, khoai tây sợi xào, lỗ tai heo quấy chưa chuột, rau thơm trứng vịt bắt thảo, rau trộn đậu phụ trúc, nấm tam tiên canh. 12 cái đồ ăn, tô tĩnh cùng hồng mai bận việc hai cái chờ. hồng mai thích nhất ăn tạp thịt lưng làm ráng đậu que cùng lỗ tai heo quấy chưa chùa nhịn không được lấy chiếc đũa gấp mấy cà lâm sau đó lại ngồi xuống nhóm lửa tô tĩnh thấy hồng mai kia ăn tướng hắn trong lòng nhưng thỏa mãn như thế nào ăn ngon đi hồng mai tạp đi miệng ăn ngon ngày thường trong nhà giống nhau luyện xào hai ba cái thức ăn chay đã lâu không có làm như vậy phong phú đồ ăn tô tĩnh vạch trần nồi cái Nhìn xem cơm chính không có, nói, hiện tại nhà ta có tiền, về sau muốn ăn liền làm? Lời nói là nói như vậy, nhưng cá a thịt a gà a này linh tinh dù sao cũng phải đi trấn trên mua, chẳng sợ muốn ăn khẩu đậu hủ cũng đến chạy như vậy đường xa, thật sự phiền toái. Về sau chúng ta mỗi cái cuối, tuần đều đi trấn trên đại mua sắm một hồi như thế nào? Kiếm tiền không thể quan đặt ở sổ tiết kiệm thường, đến ăn được chút mới được. Chờ tương lai ta có càng nhiều tiền, liền đi trong thành mua phòng, trụ trong thành đi, chỉ đều có thể mỗi ngày mua. Hồng Mai lại lắc đầu, ngươi nha, nói chuyện bất quá đầu óc, trụ trong thành đi ta rừng đào từ bỏ. Muốn ta nói, mua cái tủ lạnh là được, ngươi xem trong tivi không ít người gia dụng đâu, dùng một lần mua nhiều chút, phóng tủ lạnh, tưởng khi nào ăn, lấy ra tới làm là được. Hảo, mua tủ lạnh, ta trấn trên không có, ngày mai đi trong huyện mua. Hồng Mai thấy cơm không sai việc lắm chính, không cần nhóm lửa, đứng lên nói, chúng ta một nhà bốn người đều đi, vừa lúc dẫn bọn hắn hai đi trong huyện chơi chơi, nghe nói trong huyện Tân Kiến một cái tiểu công viên, còn chưa có đi chơi qua đâu. Chú ý này Hảo, nhạt nhạt cùng nữ nữ kiến thức quá ít, đến làm cho bọn họ nhiều đi ra ngoài nhìn xem. Cơm Hảo, ta đi đem bọn họ kêu lên tới, ngươi đem, đi cùng đồ ăn đều mang lên. Tô tỉnh lại đây kêu cha mẹ cùng đệ đệ cùng với em dâu nhóm, phía trước cùng bọn họ nói quá đêm nay thỉnh toàn gia ăn cơm sự đại gia nhưng đều không có làm cơm chiều, ở nhà chờ đâu. Tô tỉnh gần nhất mọi người đều ra tới, nói nói cười cười đi vào tô tỉnh tân gia, bởi vì người nhiều, hồng mai đem đồ ăn cùng rượu đều bãi ở nhà chính vòng tròn lớn trên bàn, chính đại nhân ngồi vây quanh vòng tròn lớn bàn. Hồng Mai lại đem phòng bếp ăn cơm bàn vuông nhỏ chọn ra tới, làm. Bọn nhỏ vây quanh bàn vuông nhỏ ngồi xong, đại nhân cho bọn hắn thịnh hảo đồ ăn. Như vậy đại nhân một bàn, bốn cái tiểu hài tử một bàn. Như như còn quá tiểu, có tiểu yến trong lòng ngực đâu. Hồng Mai thấy như như ngủ rồi, liền đem như như ôm đến nữ nữ tiểu chiêu trên giường ngủ, làm tiểu yến có thể đằng ra tay tới hảo hảo ăn cơm. Như vậy một bàn hảo đồ ăn. đại gia ăn đến mùi ngon lại uống điểm bia quả thực quá sảng khoái tiêu yến mỗi lần gấp đồ ăn khi đều nhìn quanh một vòng sấn đại gia nói chuyện không chú ý nàng khi liền sẽ ăn vụn như vậy mấy khẩu cây ở cử mỗi ngày mì sợi trứng gà nàng đều ăn nị oai lúc này có thể ăn thượng quán ăn mới có thể làm được đồ ăn nàng nhịn không được hâm mộ mà nhìn nhìn hồng mai cảm thấy cái này đại tổ thật là có lộc ăn Quế Chi nghe Tô Tĩnh nói ngày mai bọn họ một nhà bốn người đi trong huyện chơi, còn muốn mua tủ lạnh, trong lòng có điểm toan. Vốn dĩ nàng hôm nay thật vui vẻ, bởi vì đại mau nhị mau liền có thể chọn đến hồng mai trước kia. Trù phòng, nàng cùng phúc tử buổi tối cũng phương tiện rất nhiều. Chính là hiện tại nghĩ đến nhạc nhạc cùng nữ nữ có thể đi trong huyện công viên chơi, đây đều là bởi vì Tô Tĩnh cùng hồng mai tránh đồng tiền lớn. Đại nhân có tiền, hài tử là có thể đi theo hưởng phúc, đại nhân vô dụng, hài tử cũng sẽ đi theo bị tội. Vừa rồi cao hứng đâu, hài tử có phòng trụ, nàng cũng có thể đi theo ăn một đống bữa tiệc lớn, nhưng nháy mắt lại có chút hạ xuống. Nàng so đại tẩu cần mẫn, so đại tẩu quá đến mệt. Phúc tử cũng có tay nghề, nhưng cuộc sống này lại quá thật sự giống nhau, như thế nào đều đuổi không kịp ca tẩu bước chân. Quái liền quái ở lúc trước nàng cùng phúc tử không có thấy xa, không đi bao sơn loại cây ăn quả. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, năm nay đế cấp heo mẹ lai giống, sang năm dưỡng cái mười mấy đầu heo. Tô Bảo Quốc không dám uống nhiều, người trong nhà cũng không cho hắn uống nhiều, nhưng chẳng qua uống một chén bia, lời này liền so bình thường nhiều không ít. Lão đại, ngươi cùng, hồng mai cuộc sống này là quá đến càng ngày càng giống bộ chán, cũng độc lập môn hộ. người trong thôn đều kêu ngươi lão bản đâu cha mẹ trên mặt cũng có quan nha ha ha phương hà hoa cẩm xương sườn nói nhìn cha ngươi kia đắc ý dạng tuy nói lão đại hiện tại là ta đội nhất có tiền người nhưng cũng không thể quá trương dương cuộc sống này đến ổn quá tịch mai cười nói mẹ ta đại tỷ cùng tỷ phu cuộc sống này quá đến nhưng vững chắc đừng nhìn đại gia một ngụm một cái tiểu lão bản kêu bọn họ làm theo eo hệ tiểu túi đi trích bông đâu Hồng Mai chở khóc chở cười, ta cùng Tô Tĩnh không trích bông, chẳng lẽ ngồi ở trong nhà chơi? Phúc tự nói, tẩu tử, các ngươi có thể tiêu tiền thỉnh người trích bông nha, dù sao một trăm lượng trăm ở các ngươi trong mắt xem như tiền trinh. Tô Tĩnh đánh một chút hắn đầu, ngươi này đầu tưởng gì đâu, ta và ngươi tẩu tử mới sẽ không như vậy lười biến, bông tổng cộng cũng là có thể bán cái năm sáu trăm, còn hoa một hai trăm thỉnh người trích này. không phải có bệnh sao ta và ngươi tẩu tử hiện tại lại không vội phương hà hoa đối với phúc tử hừ cười một tiếng lão đại ngươi đừng nghe hắn nói vậy hắn liền cái này tính tình may mắn hắn không tránh đồng tiền lớn nếu là hắn có tiền không biết muốn tạo thành cái trạng gì phúc tử lại vỗ bộ ngực nói mẹ ngươi đừng coi khinh ta không chừng sang năm hoặc năm sau ta cũng có thể tìm cái mua bán làm cũng tránh đồng tiền lớn Có tiền ta liền tạo, có tiền làm gì không tạo, thế nào cũng. Phải mệt chết chính mình a. Phương Hà Hoa lít nhìn hắn một cái, nghe ngươi lời này, liền không phải cái tránh đồng tiền lớn người. Quế Chi cũng mắc lé nàng nam nhân lít mắt một cái, cảm thấy ngày kiếm tiền biện pháp, phỏng chừng vẫn là đến dựa nàng tới tưởng. Tiêu Yến không nói chuyện, vẫn luôn tóm được cơ hội ăn mấy khẩu cây. Nàng trong lòng suy nghĩ, hỉ tử một năm có ba nghìn nhiều thu vào. Chờ sang năm nàng đi ra ngoài cũng có thể tránh một ngàn tám, tuy so ra kém đại ca đại tẩu, nhưng so, lão nhị cùng lão tam gia cường quá nhiều. Mặt khác, nàng còn có cái ý tưởng, nếu vẫn cứ thượng sơn trong xưởng không cho thêm tiền lương, nàng liền đi dựng lều bán quần áo, đem nhà mẹ đẻ mùi mùi cũng kêu đi. Mùi mùi đồng ruộng trong nhà đều bận rộn làm, quá khổ. Mặt khác còn có một người không nói chuyện, đó chính là Khánh Tử. Hắn yên lặng mà ăn, yên lặng mà cấp tịch mai gấp đồ ăn, còn ở yên lặng mà tưởng kiếm tiền biện pháp. Hắn sớm tại suy xét, hắn có phải hay không nên loại điểm khác? Loại cây ăn quả không có khả năng, bởi vì không như vậy đại địa phương loại, nhưng có thể loại trước chiếm địa thiếu lại có thể bán giá cao đồ vật. Hắn cũng nên hạ công phu, sang năm không thể lại loại lão thu hoạch. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, tô tịnh nắm nữ nữ. Hồng Mai nắm nhạt nhạt, một nhà bốn người ngồi trên đi huyện thành xe tuyến. Làm việc đúng giờ xe đi huyện thành muốn ba cái giờ, tới rồi huyện thành đã mười giờ. Bọn họ đi trước tiểu công viên chơi, công viên là tân kiến, bồn hoa. Nhưng thật ra bãi đến cũng không tệ lắm, nhưng cây xanh cây giống đều là vừa tài, rất nhỏ một cây. So với tỉnh công viên. Tự nhiên là kém rất nhiều, nhưng tiểu huyện thành có thể có như vậy, một mảnh địa phương cung đại gia du ngoạn đã thực không tồi. Phương tiện tuy rằng thiếu, nhưng có giống nhau cũng không tệ lắm, bởi vì công viên dựa vào hồ, có thể chèo thuyền. Nhạc nhạc cùng nữ nữ vừa thấy đến thuyền liền hưng phấn đến La To, tô tỉnh hoa sáu đồng tiền, mướn một cái thuyền, cùng hồng mai. Ngồi trên đi hoa. Tô Tĩnh cùng Hồng Mai lên mặt mái chèo hoa, nhạt nhạt cùng nữ nữ ngồi ở mặt sau kêu cố lên, may mắn mỗi người thân xuyên một kiện áo cứu sinh, nếu không Hồng Mai thật lo lắng hài tự quá hưng phấn sẽ rớt trong hồ đi. Mướng thuyền cũng có thời gian hạn chế, chỉ có thể chơi một giờ. Rời thuyền sau, Hồng Mai thấy công viên giác thượng còn có công nhân ở trồng cây miêu, liền hỏi Tô Tĩnh, này đó là cái gì cây giống? Lại là từ nơi nào đào tới, trên núi chưa thấy qua loại này cây chớm nha Tô tỉnh là cái hảo hỏi người Hắn cũng không rõ ràng lắm Liền chạy tới cùng trồng cây công nhân đáp lời Công nhân biên tại biên nói Đây là cây bạch quả Ngươi không quen biết sao Tỉnh thành phố công viên đều có loại này thụ Là từ một nhà vườn ươm mua tới Ngươi nhìn, bên kia còn có thu phong, bông gòn, bạc hoa, thật nhiều loại đâu này đó cây giống mua tới bao nhiêu tiền một cây? Tô tĩnh hỏi, công nhân lắc đầu, đây là chính phủ tiêu tiền mua, chúng ta chỉ lo loại, giá cả, cũng không biết nói. Tô tĩnh tò mò, thật đúng là chạy bên cạnh đi nhìn những cái đó thu phong, bông còn cùng bạc hoa cây non, hồng mai cũng nắm hài tử lại đây xem. Tô tỉnh nhỏ giọng cùng hồng mai nói, này đó cây giống chiếm địa tiểu, một mét rất cao liền có thể đào lên bán, hơn nữa có thể mật loại. khánh tử cần nhất tổng tưởng loại chút tân tác vật nếu không sang năm làm hắn trồng cây miêu như thế nào hồng mai đương nhiên cũng muốn cho tịch mai đi theo khánh tử có thể quá tốt nhất nhật tử nhưng loại này liền chính mình cũng chưa nếm thử quá sự như thế nào có thể cổ động người khác đi làm đâu ta không loại quá nào biết kiếm tiền không kiếm tiền khánh tử muốn thật muốn có cái đường ra có thể cho hắn đi ra ngoài khảo sát sao ngươi không phải nói này đó cây giống là từ vườn ươm mua tới sao làm khánh tự chính mình đi tìm vườn ươm tô tĩnh cảm thấy có đạo lý lại chạy tới hỏi công nhân có biết hay không nơi nào có vườn ươm công nhân nghĩ nghĩ nói này ta thật đúng là không rõ ràng lắm bất quá kéo cây giống xe tải tài xế nói hắn là từ hoài thị tới khả năng hoài thị có vườn ươm đi tô tĩnh ghi tạc trong lòng cùng công nhân nói lời cảm tạ Sau đó lại mang theo hồng mai cùng bọn nhỏ đi ăn cơm. Ăn cơm xong sau, bọn họ hai vợ chồng liền mang theo hài tử đi dạo phố, mua mua món đồ chơi cùng một ít nhi đồng thư tịch. Nhạc nhạc cùng nữ nữ lúc này chính là chơi vui vẻ, hai anh em đi dạo phố một đường hưng phấn nói chuyện, chẳng qua nữ nữ mỗi câu nói không vượt qua. Bốn chữ, nhưng cũng nói được náo nhiệt. Cuối cùng bọn họ mới đi mua tủ lạnh. Toàn bộ huyện thành, bán tủ lạnh loại này cao cấp đồ điện chỉ có một nhà. Bọn họ chỉ thấy trong tivi có người dùng tủ lạnh, nhưng cũng không biết có bao nhiêu quý. Này sau khi nghe ngóng giá cả, giờ bọn họ nhảy dựng, 1.286 khối. Bọn họ không nghĩ tới tủ lạnh muốn như vậy quý, còn tưởng rằng cùng tivi không sai biệt lắm giá đâu. Tô tĩnh cùng Hồng Mai phí một chờ một mét công phu, rốt cuộc đem giới còn. Tới rồi 1.200 chỉnh, bởi vì còn giới, bọn họ không tiện hóa tới cửa, nhưng đáp ứng giúp bọn hắn đưa đến bến xe. Xe tuyến tài xế gặp người khiêng tới như vậy một cái đại gia hỏa, có chút không cao hứng, nói xe tuyến là kéo người không phải kéo hóa, đến thêm tiền. Thêm tiền liền thêm tiền đi, tô tỉnh cho 10 đồng tiền, tài xế rốt cuộc không lời gì để nói. Đường tô tỉnh cùng Hồng Mai đem tủ lạnh từ trên xe nâng xuống dưới. Sau đó chuẩn bị nâng về nhà khi, thế nhưng bị trong thôn một, đám người vây quanh. Chương 117 Hồng Mai, tủ lạnh là trong thành mới dùng đến đồ vật, ta nông thôn cơ hồ mỗi ngày ăn chay đồ ăn, ngẫu nhiên mua điểm thịt cá cùng ngày liền ăn cái sạch sẽ, nào dùng đến tủ lạnh. Hồng Mai vốn định nói, nàng tưởng lâu lâu ăn cá ăn thịt, mà không phải mười ngày nửa tháng mới dính như vậy một hồi, mặt khác cơm thừa canh cặn cách cơm ăn cũng sẽ không hư. Nhưng ngẫm lại vẫn là chưa nói xuất khẩu, sợ đại gia nói nàng có tiền liền tham ăn uống, hoặc nói nàng khoe. Khoan, Hồng Mai nhàn nhạt mà nói, sang năm còn phải làm đồ hộp, dùng đến. Đại gia lại hỏi cái này đại thủ lạnh bao nhiêu tiền, Hồng Mai không dám nói. Tô Tĩnh cũng biết nói ra sẽ làm sợ đại gia, rốt cuộc tuyệt đại bộ phận nhân gia suốt một năm thu vào cũng mới ngàn đem đồng tiền. Ắt, sáu trăm nhiều điểm, cùng TV giá không sai biệt lắm. Tô tỉnh trực tiếp chén nữa, chẳng sợ giá chén nữa. đại gia cũng cảm thấy quý. Tô lão bản chính là có tiền, hơn trăm đồ vật nói mua liền mua, đó là bằng. Không như thế nào kêu lão bản không hề đánh thức đại cái đâu, kẻ có tiền chính là không giống nhau. Hồng mai thực sự có phúc khí, có tiền ăn được mặt tốt, còn không có sự liền lãnh hài tử đi trong huyện chơi, chơi vui vẻ liền tủ lạnh đời mua đã trở lại. Đầu giống chúng ta hài tử, trấn trên đều cực nhỏ đi. Hồng Mai Nhưng không nghĩ làm đại gia quá mức đỏ mắt khen ghét, vội nói, nếu không phải trong xưởng Vương kỹ thuật viên khuyên nhà ta mua một đài, nói làm đồ hộp phương tiện, ta cùng tô. Tịnh mới không bỏ được mua đâu. Nhạc nhạc cùng nữ nữ trước nay không đi ra ngoài chơi qua, hôm nay liền thuận tiện mang theo, trong nhà còn muốn trích bông múc nước chiến, kế tiếp nghĩ ra đi chơi cũng không rảnh. Liền tô lão bản cùng lão bản nương đều phải tiết bông, hơn nữa cơ hồ mọi nhà đều có chiến nước, tô lão bản gia thế nhưng còn không có, trụ cũng là nửa thanh nhà lầu, cùng đại gia không gì hai dạng sao. Nghĩ vậy, đại gia thấu xem náo nhiệt liền tản ra. Buổi tối, hồng mai cố ý thừa, một ít đồ ăn không ăn xong, ngày hôm sau buổi sáng nghe nghe, một chút không hư. Tô tỉnh, này tủ lạnh quả nhiên dùng tốt, loại này thời tiết muốn không tủ lạnh. Khẳng định sưu đến vô pháp nghe thấy, tô tĩnh vuốt màu xanh nhạt tủ lạnh nói, ngươi cũng không nghĩ bao nhiêu tiền, có thể không dùng tốt sao? Ngẫm lại một hai trăm khối đau, ngủ quá cả đêm giác, hắn vẫn đau lòng. Hồng mai, nếu mua phải hảo hảo trường đừng không, người bán hàng không phải giáo ngươi làm kem cây sao, ngươi làm một ít các bọn nhỏ ăn, lại đưa một ít mẹ chỗ đó đi, làm người trong nhà đều nếm thử. Ta đi thỉnh làm giúp tới đánh giếng, ngày mai liền phải bắt đầu khởi công. Tô tỉnh vốn dĩ muốn cho Phúc Tử cùng Khánh Tử hỗ trợ múc nước giếng, nhưng nghĩ đến bọn họ đều rất bận liền tính, vẫn là tốn chút tiền thỉnh làm giúp đi. Hồng mai từ Tô Thành đóng gia giếng nước sắc một xô nước về nhà, bắt đầu nấu đậu xanh, còn chạy bà bà nơi này tới tiệm chút đậu đỏ, mua tủ lạnh khi, trong tiệm tặng mười mấy kem cây mua. Hộp nhưng còn chưa đủ dùng, bởi vì hồng mai nấu đậu xanh đậu đỏ có điểm nhiều, nàng dứt khoát lấy mấy cái chén nhỏ thịnh, sau đó đem điều tốt đường phèn thủy đảo đi vào, quấy đều. Buổi sáng làm tốt để vào tủ lạnh, chạm vạn hồng mai mở ra tủ lạnh nhìn khi, phát hiện kem cây đã hảo. Nhạt nhạt cùng nữ nữ đều lại đây cướp muốn ăn kem cây. Hồng mai cho bọn họ một người một chi, chính mình cũng ăn một chi đậu đỏ, lại lưu một chi cấp tô tỉnh, dư lại nàng muốn đưa đến lão phòng bên này. Nhạc nhạc, cùng nữ nữ ôm lấy hồng mai đùi, mẹ, ăn ngon như vậy kem cây đưa chỗ nào đi? Các ngươi hai cái tiểu thèm quỷ, về sau mụ mụ có thể thường xuyên làm, sẽ có các ngươi ăn, nhưng cha cha nải nải đại mau ca nhị mau ca rất ít ăn, làm cho bọn họ nếm thử sao? Nhạc nhạc biên suối kem cây biên nói. Vậy được rồi, mụ mụ nói chuyện giữ lời, về sao phải thường xuyên làm. Nữ nữ còn trực tiếp điểm đơn, ta còn muốn ăn mang trái cây kem cây. Hảo hảo hảo, một đám tiểu tham ăn. Hồng Mai đem kem cây đưa, đến lão phòng bên này, bởi vì là chặn vạn, người trong nhà đều từ trong đất đã trở lại. Hồng Mai cho đại gia mỗi người một chi, vừa vặn thích hợp. Chẳng qua khánh tử cùng phúc tử càng có có lọc ăn, trực tiếp ăn dùng chén làm kem cây. Địch Mai ăn đến thẳng kêu to, đại tỷ, này đậu xanh kem cây ăn ngon thật, ngày thường chỉ ăn qua đường trắng kem cây, không nghĩ tới còn có thể phóng đậu xanh. Quế chi cắn được đậu đỏ, nói, đậu đỏ cũng ăn ngon. Ta lớn như vậy chỉ ăn qua tam hồi kem cây, phía, trước ăn đều là đường trắng. Tẩu tử, ngươi sao biết có thể phóng đậu đỏ đậu xanh? Mua tủ lạnh khi người bán hàng giáo. Hồng Mai nói chuyện khi thấy tiêu yến cũng ăn được hăng hái. Chim én, ngươi muốn uy nải, chỉ có thể ngẫu nhiên ăn một cây nửa căng, quá lạnh đối sữa không tốt. Tiếu yến đỏ mặt gật đầu, nghĩ thầm muốn ăn nhiều cũng không có a suốt một năm không ăn qua kem cây. Phương Hà Hoa cùng tô bảo quốc răng không phải thực hảo, băng đến hàm răng thẳng run run tưởng đem trong tay cấp. Đại mau nhị mau ăn, nhưng đã bị bọn họ cắn qua, không hảo lại cấp tôm tử ăn. huống chi đại mau nhị mau chính ăn đâu. Như vậy băng đồ vật cũng không thể một lần ăn quá nhiều. Phương Hà Hoa hàm răng khanh khách rốt cuộc đem kem cây ăn xong rồi, nói, hồng mai a thứ này ăn ngon là ăn ngon, chính là quá băng, đối hài tử thân thể không tốt, về sau thiếu làm. Tô Bảo Quốc cũng đi theo nói, chính là, còn phía cây đậu phía thời gian, nào có đồ ăn đáng. Phúc tử ăn đến chính hăng hái đâu nói, cha mẹ, là già rồi, người trẻ tuổi ăn không gì không được. Chờ sang năm mùa hè ta cũng mua tủ lạnh, mỗi ngày làm kem cây ăn, ta dạ dày hảo răng hảo, ăn nhiều ít đều không có việc gì. Quế chi sặc hắn, ngươi bán kem cây à, còn mỗi ngày làm đâu? Hồng Mai đi phía trước cùng Khánh tử nói, buổi tối hắn đại ca sẽ tìm đến hắn nói sự tình, kêu Khánh tử tối nay ngủ. Ăn qua cơm chiều sau tô tĩnh tới tìm Khánh tử, nói trồng cây miêu sự. Tô Khánh hưng phấn mà nói, kia ngày mai chúng ta liền đi hoài thị hỏi thăm, vườn ương ở đâu hảo không? Không vội, năm nay không kịp loại, chờ ta ra chiến nước đánh hảo lại trích một đợt bông lúc sau đi, Ngươi vừa lúc cẩn thận suy xét suy xét, nếu không nghĩ mạo nguy hiểm nói liền không cần đi. Tô tỉnh đi rồi, Khánh tử cùng tịch mai thương lượng. Tịch mai không chút suy nghĩ liền nói, ta tin tưởng đại tỷ cùng đại tỷ phu ánh mắt. Đến lúc đó ngươi hảo hảo tham quan một chút vườn ương, sang năm học làm, về sau nhà ta cũng mua tủ lạnh làm đầu xanh kem cây ăn. Khánh tử, quát tịch mai cái mũi, tiểu thèm miêu, nói đến nói đi ngươi là nhớ thương mua tủ lạnh a. Tịch mai xấu hổ trứ, hát hát cười không ngừng. Múc nước chiến dùng năm ngày thời gian, rết một đợt bông chỉ cần hai ngày, bởi vì có hồng mai cùng nhau giúp đỡ làm, nhạt nhạt cùng nữ nữ ngồi điền ngạnh thường chơi tân mua món đồ chơi. Sau đó toảng bông ngoài ruộng ngươi truy ta đuổi hoang thanh tiếu ngữ. Hồng Mai, nghe Phúc Tử nói, Quế Chi đã ở giáo nhị mau học thêm phép trừ, còn ra ứng dụng đề cấp nhị. Mau làm, ta coi nhị mau về sau là cái sẽ đọc sách. Tô tĩnh biên trích bông biên nói. Hồng Mai tả hữu nhìn nhìn, thấy bên cạnh đồng ruộng không ai, mới nói, ngươi cái này đương ba thật sở ý, nhạt nhạt sẽ hai vị số thêm phép trừ, còn sẽ thêm con số thoái vị đâu. Tô tỉnh giật mình, ta không gặp ngươi dạy này đó nha. Liền mấy ngày trước ta làm xong đồ hộp không phải nghỉ mấy ngày sau, ngươi cùng nữ nữ đều ngủ trưa tới, nhạc nhạt không chịu ngủ, còn nói nhị mau ca sẽ làm toán học để làm ta. Dạy hắn, ta sẽ dạy hắn này đó, không nghĩ tới hắn tiếp thu năng lực đặc biệt cường, ta chỉ dạy mấy cái ngủ trưa thời gian, hắn liền biết. Tô tỉnh chiều nhạt nhạc chơ ngón tay cái lên, nhi tử, giỏi quá. Nhạc nhạc lại nói, mùi mùi kéo xuống xuống kéo ở bông ngoài ruộng, ba người nhưng đừng chậm phải. Tô tỉnh chạy nhanh nhất chân, hoảng loạn hỏi, làm sao làm sao? Liền ở ngư bên cạnh. Ha ha! Nhạc nhạc cười to, lôi kéo nữ nữ chạy. Hồng mai đuổi theo, đừng chạy đừng chạy, còn không có xác Thí thí đâu? Này sóng bông trích xong rồi, tô tỉnh liền cùng khánh tử cùng nhau ngồi xe đi hoài thị. Hoài thị ly kiều huyện xa. Đến 6 tiếng đồng hồ, còn phải ở đàn kia trụ một đêm. Tô tỉnh mang đủ rồi tiền, một đường đều là hắn suốt tiền túi, như thế nào cũng không chịu làm khánh tử ra tiền. Khánh tử bán chưa hấu cùng đầu phọng, đem năm trước cuối năm mượn 200 còn cấp đại ca sau, cũng chỉ thừa 200 nhiều đồng tiền. Hơn nửa tịch mai làm đồ hộp tránh 200, cũng mới hơn 400. Bông nhiều nhất có thể bán cái năm sáu trăm đi, bọn họ một năm tổng thu vào cũng liền một ngàn tới đồng tiền, cuối năm còn phải tốn mất không ít, sang năm tưởng trồng cây miêu nói, đến mua hạt giống, sợ là tiền không quá đủ. Tô tỉnh suy nghĩ, hắn cái này làm đại ca cùng huynh đệ tuy rằng không thể cùng phú quý, nhưng có thể trước một phen nói, hắn khẳng định tận lực. Tới rồi hoài thị, khánh tử gặp người liền hỏi chỗ nào có vườn ương, liền hỏi mấy chục cá nhân, thế nhưng không một người biết. Vẫn là tô tỉnh suy nghĩ cái chiêu, trực tiếp mang khánh tử đi tòa thị chính lâu, nói hắn muốn mua rất nhiều cây giống. Tòa thị chính đối địa phương có này đó sản nghiệp đương nhiên môn thanh, huống chi cái này vườn ương là chính phủ nâng đỡ, liền nói cho bọn họ ở thị Nam một cái trấn có một cái đại vườn ương, còn phải ngồi xem một tiếng rưỡi. Tìm được phường ương căn cứ, nhìn một tảng lớn các loại xanh hóa cây giống, còn có không ít trái cây cây giống, Tô Tĩnh cùng Khánh Tử đều có chút xem không mau lại. Đây, có không ít người ở rậm rạp cây giống dãy cỏ, cũng có người ở đào cây giống, xem ra có người mua. Những người này cũng thật sự, Tô Tĩnh cùng Khánh Tử qua đi hỏi thăm, bọn họ cũng đều đúng sự thật bẩm báo. Bởi vì đây là chính phủ nâng đỡ sản nghiệp, bọn họ cảm thấy không gì hạo dấu. Nếu không phải chính phủ lúc ấy mạnh mẽ nâng đỡ, nơi này nông dân thật không mấy cái dám làm, cảm thấy trồng cây không loại lương có lời, số cuộc lương thực có thể ăn sao. Sự thật chứng minh, trồng cây miêu, càng kiếm tiền. Nơi này đã có bán hạt giống, cũng có bán các loại cây giống, cây giống chủng loại có hơn 40 loại đâu, đại khái giá cả bọn họ ca hai cũng hiểu biết một phen. Tô tĩnh tính nhẩm một chút, hạt giống tuy rằng quý, nếu sống sốt cao nói. Vẫn là có thể tránh không ít. Khánh tử lại có chút sốt ruột, đại ca, hạt giống nảy mầm sao muốn di tài, cây giống tuy nhỏ nhưng cũng đến lưu khe hở, ta kia một mẫu tám phần mà loại không bao nhiêu. Bọn họ nói cây giống càng thô càng kiếm tiền. Có thể trường cái ba bốn năm lại bán, trường ba bốn năm thụ liền rất chiếm địa phương, ngươi nhìn những người này đều là vài mẫu một loại. Tô tỉnh lại bật cười, nhìn ngươi cái cấp dạng, bao mà loại a Năm ấy ngươi nhị tẩu bao mà loại chưa hấu đều tránh vài trăm đâu, huống chi này đó quý giá cây giống. Thỉ tử mà ngươi có thể bao đi, ngày mai phỏng chừng có càng nhiều người đi ra ngoài làm công, ngươi bao cái ba bốn mẫu trước thử xem, nếu đến lúc đó mua hạt giống tiền không đủ liền hỏi ta mượn. Khánh tử đôi tay một phách, đúng rồi, ta có thể bao mà. Đến lúc đó ta tới mua hạt giống nhưng đến hảo hảo học như thế nào loại? Chương 118 Quế Chi nghe nói Tô Tĩnh mang theo Khánh Tử đi tham quan vườn ương, sang năm tính toán trồng cây miêu, nàng cảm thấy không đáng tin cậy. Ăn cơm khi, nàng cùng Phúc Tử cảm khái nói, ta cảm thấy lúc này ca khẳng định nhìn lầm, cây giống không đều là đi trên núi đào sao, nơi nào dùng đến loại, loại cũng sẽ không có người mua. Muốn cây giống còn không dễ dàng. Sao, cái nào địa phương không vài tòa sơn a? mãng sơn đi đào bái. Phúc tử cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, nói, ca cây đào miêu không phải cũng là tiêu tiền mua tới sao, trên núi nào có đào. Quế chi ưng ực ưng ực uống một mồm to canh nói, ngươi cũng biết những cái đó cây đào miêu nhiều tiện nghi, mấy mau tiền một cây, ngươi cảm thấy bằng loại này giá cả có thể tránh mấy cái tiền. Ta liền lo lắng a, Khánh tử đến lúc đó đem tiền vốn đều quăng vào đi, cuối cùng đổ sạch vốn. Phúc tử dừng, chiếc đũa, hẳn là, không đến mức đi. Đại Mao cùng nhị Mao cũng ngồi ở bên cạnh ăn, nhị Mao một bên ăn một bên nghe đại nhân nói chuyện, mẹ, vì sao nhà ta không loại cây đào cũng không trồng cây miêu, trưởng heo sú đã chết. Đại Mao cũng biểu môi nói, chính là, mẹ còn tổng muốn đi suốt rửa chuồng heo, sú hóng hóng, quế chi gõ bọn họ chén, chạy nhanh ăn. Trưởng heo như thế nào không tốt, trưởng heo có thật nhiều thịt ăn. Vào thu, thời tiết dần dần mát mẻ lên. mấy ngày nay lại hái được một ít bông hồng mai cùng tô Tĩnh liền nhàn xuống dưới ở cửa biên phơi nắng bông biên giáo nhạt nhạc viết nhạc chữ nữu nữu cầm một khối hoàng thạch phiến ở xi măng tiểu trong sân loạn đồ loạn họa tô tỉnh thấy thời gian không còn sớm chuẩn bị đi làm cơm trưa lại thấy mẹ vợ lý quế hoa mang theo cậu em vợ quân quân lại đây quân quân trước hai ngày mới vừa mãn mười tuổi nhưng vóc dáng rất cao chính là quá cày tô tỉnh có chút kỳ quái mẹ vợ mỗi lần tới đều là vùng ngày tết hoặc là chính là tới uống rượu mừng ngày thường bất quá ngày tết hoặc trong nhà không gì hỷ sự khi mẹ vợ cùng cậu em vợ thật đúng là không có tới quá tô tĩnh đón đi lên mẹ quân quân các ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây quân quân tiến lên hô đại tỷ cùng đại tỷ phu sau đó liền lãnh nhạc nhạc cùng nữ nữ đi chơi quân quân mới vừa đọc cao một Ngươi cũng hiểu chuyện, biết muốn mang theo tiểu cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái chơi. Hồng mai lại đây cho nàng mẹ đảo một chén nước, còn từ tủ lạnh lấy, tới đậu đỏ kem cây. Lý quế hoa chật mình, nha, nhà ngươi đều mua tủ lạnh nha, còn bản thân làm kem cây ăn. Trời ạ, các ngươi sinh hoạt cũng quá không tiết kiệm, có tiền cũng không thể loạn hoa nha. Mẹ, ta đây là vì phương tiện làm đồ hộp đâu, hơn nữa nhạt nhạt cùng nữ nữ muốn trường thân thể. Ngày thường gửi chút cá a thịt a gì cũng phương tiện, mỗi ngày ăn chay không phát triển chiều cao. Hồng Mai giải thích nói. Không dài cái. Lý Quế Hoa nhìn nhìn Hồng Mai, lại nhìn nhìn Tô Tĩnh. Các ngươi khi còn nhỏ nhưng không ăn gì có dinh dưỡng đồ vật, như thế nào trường như vậy cao? Tô Tĩnh chạy nhanh ngắt lời, mẹ, ngươi ha ha, xem được không ăn. Lý Quế Hoa mới vừa cắn mấy khẩu khi, nói, còn không phải là đường trắng kem cây sao? Đều cái này vị, có gì ăn ngon không thể ăn. Đương nàng cắn được đậu đỏ khi, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm nói. Còn đừng nói, này đậu đỏ kem cây hương vị thật đúng là không tồi. Bất quá nhân gia là đại mùa hè ăn kem cây, này đều nhập thu đã bao. Lâu, ăn như vậy băng làm gì, tổn hại dạ dày. Tô tỉnh lại đánh cái xóa, mẹ, quân quân này mới vừa đọc cao một có mệt hay không, hắn như thế nào một người đi theo ngươi lại đây chơi, tiểu đông sao không lại đây. Lý Quế Hoa thở dài, ngươi cho rằng ta là làm hắn đi theo tới chơi. Hắn mới tiến cao trung cổng trường, một tháng khóa cũng chưa thượng đủ, sẽ không chịu lại đi. Hồng mai cả kinh, như thế nào có thể không đi học đâu. Quân quân, ngươi lại đây. Quân quân nắm nhạt nhạt cùng nữ nữu lại. Đây, ngươi sao hồi sự, hiện tại trong nhà có điểm tiền, có thể cùng ngươi đọc cao trung, ngươi như thế nào còn không muốn thượng? ngươi tưởng gì đâu. Hồng Mai khi còn nhỏ nhiều hy vọng có thể đọc sơ trung hoặc cao trung A, chính là khi đó vẫn là làm tập thể, trong nhà quá nghèo, không nghĩ tới đại đệ đệ có cơ hội này thế nhưng còn không quý trọng, nàng rất tức giận. Quân quân vốn chỉ hòa thuận vui vẻ nhạc chơi đến hảo đâu, thấy đại tỷ sinh khí, lại đây liền cục xuống đầu nói, ta thành tích, không tốt, đọc cũng là bạch lãng phí tiền. Lý Quế Hoa phổ đùi nói, cũng không phải là, hắn giống cha ngươi, sẽ không đọc sách trung khảo ở lớp học khảo hơn 40 danh, tổng cộng mới 56 danh học sinh đâu. Hiện tại đọc cao trung nhân hảo, lần đầu tiên khảo thí ngữ văn cùng tiếng Anh đều không đạt tiêu chuẩn, cái khác mấy môn cũng là vừa quá đạt tiêu chuẩn tuyến. Muốn ta nói, hắn không đọc liền tính. Hồng Mai tỷ đệ cộng 5 cái, nàng cùng Tú Mai, Tịch Mai học tiểu học khi thành tích đều đạt. Biệt hảo, đáng tiếc khi đó không có tiền đọc sơ trung. Tiểu đông hiện tại đọc sơ nhị, thành tích giống nhau đều tại tiền tam, có thể so quân quân cái này đương ca tranh đua. Quân quân thấy đại tỷ giận mặt, hống nàng nói, đại tỷ, tiểu đông so với ta sẽ đọc sách, về sau ngươi liền chờ hắn thi đại học cấp trong nhà làm vẽ vang đi, ta đi ra ngoài làm công kiếm tiền liền hảo. Mẹ nói, muốn cho ta đi hỉ tử thuốc kia trong xưởng làm công. Hồng Mai nghe minh bạch, nguyên lai nàng mẹ mang đệ đệ tới là, bởi vì tưởng tiếng hỷ tử sưởng a. Hồng Mai cái này càng tức giận, các ngươi lại không phải không biết, hỷ tử là có tay nghề, không tay nghề chỉ có thể bán cu ly, khánh tử còn không phải là đã trở lại sao? Quân quân, ngươi thân thể xa xa không bằng ngươi tam tỷ phu, cả ngày khiên hóa ngươi khiên được. Nghe Hồng Mai như vậy vừa nói, quân quân thật đúng là có chút khí đoạn. Lý Quế Hoa hướng nhạc nhạc nói, ta bảo bối đại cháu ngoại, ngươi đi đem ngươi dì ba cùng gì ba phu gọi tới. Nhạc nhạc, chạy nhanh chạy vội đi ra ngoài, nữ nữ nghe có chút ngốc, nghiêng đầu hỏi, bà ngoại, ngươi là nói, tam thẩm, cùng tam thuốc, là, ta tiểu nữ nữ. Lý Quế Hoa đem nữ nữ bế lên tới, làm nàng ngồi ở bản thân đầu gối, loạn trọn chơi. Không trong chốc lát, nhạc nhạc đem khánh tử cùng tịch mai kêu lên tới. Khánh tử cùng quân quân nói hỷ tử trong xưởng tình huống, không có văn bằng không có tai nghề người, cũng chỉ có thể bán khu ly khiên hóa đưa hóa, gia cụ rất nhiều là đại kiện, không cái, hảo thân thể là làm không xuống dưới. giống quân quân loại này vẫn luôn đọc sách xuống đất không nhiều lắm văn nhã bộ dáng thật đúng là làm không được, huống chi hắn mới 15 tuổi. Hồng Mai trường mắt quân quân, nghe được đi, ngươi làm không được, vẫn là chạy nhanh đi đi học. Còn phải hỗn cái cao trung văn bằng, như vậy đi ra ngoài làm công cũng hảo chút. Quân quân dùng bàn tay ma hắn góp áo, cúi đầu nói, ta không nghĩ đi, lớp học khảo không tiến tiền 30 người người, rất nhiều đều nói. Muốn đi làm công, mỗi ngày ở trường học bị lão sư quản bị lão sư mắng, biết rõ thi không đậu đại học hà tất lãng phí thời gian đâu. Ta chủ nhiệm lớp nói, nếu ta không nghĩ đọc, có thể cho ta giữ lại học tịch. Làm ta ba năm sau đi trường học lấy cao trung tốt nghiệp chứng là được. Hồng mai nghe được có chút ráng ván, trường học còn có thể như vậy thao tác. Trường học vì này đó học sinh dở suy nghĩ thật đúng là chịu động cân não. Lý Quế Hoa nghe Khánh tự miêu tả, cũng không tính toán làm nhi. Tự đi, liền nói, nếu không, làm quân quân cũng học cái tay nghề đi. Nhà các ngươi lão nhị phúc tử, Lý Quế Hoa còn chưa nói xong đâu. Quân quân liền cướp nói, mẹ, ta không nghĩ học xây nhà hoặc làm gia cụ. Nghe ta đồng học nói, hiện tại đều lưu hành làm may vá, phương Nam có không ít xưởng quần áo muốn sẽ làm quần áo công nhân. Lý Quế Hoa hỏi Hồng Mai, các ngươi nhận thức tay nghề tương đối tốt may vá sao? Hồng Mai căn bản không nghĩ làm đề đề đương cái gì công nhân, không chút suy nghĩ. Trực tiếp lắc đầu. Tịch Mai thấy đại tỷ lắc đầu, nàng cũng chưa nói cái gì. Kỳ thật nàng biết đại tỷ cùng trấn trên vài vị may vá vẫn là rất thuộc, nhưng kia vài vị may vá tay nghề thực bình thường. Quân quân lại nói, học lý pháp cũng đúng, tương lai ta nếu không tưởng ở người khác trong tiệm làm, chính mình cũng có thể khai cửa hàng A. Ta động học ca ca chính là học lý pháp, ở bên ngoài một tháng có thể tránh bốn năm trăm đâu. Hồng Mai nhìn Tô Tĩnh, hy vọng Tô Tĩnh khuyên một khuyên, nàng vẫn là, hy vọng đệ đệ hồi trường học đọc sách. Mới 15 tuổi còn không có thành niên, học cái gì may vá hoặc cắt tóc nha. Tô tịnh nháy mắt minh bạch hồng mai ý tứ, liền khuyên quân quân hồi trường học đọc sách, cao trung tốt nghiệp sau lại tưởng những việc này. Quân quân đã đá hạ quyết tâm, hắn vẻ mặt đau khổ nói, đại tỷ phu, người biết nghe không hiểu còn phải đỉnh vòng eo ngồi chỗ đó, nghe giảng bài có bao nhiêu khó chịu sao, lão sư thường xuyên vấn đề, trả lời không lên phải trạm suốt một tiếc. khóa Mỗi ngày đi học liền đuổi kịp hình dường như Tô Tĩnh chỉ hảo xem Hồng Mai, này vô pháp khuyên nha, đi học thường đến như vậy thống khổ, nghĩ thầm vẫn là làm hắn làm chính mình thích làm sự đi. Lý Quế Hoa cũng nói, quân quân không phải người có thiên phú học tập, Hồng Mai ngươi cũng đừng cưỡng cầu. Hồng Mai, ta nhớ rõ năm ấy Ngọc Trân, trở về có phải hay không cho ngươi để lại một cái địa chỉ, nếu không làm quân quân đi thăm quyến tìm Ngọc Trân đi. Đi theo nàng học lý phát thế nào? Hồng, Mai xác thật còn giữ kia tờ giấy, nhưng nàng còn không có nghĩ thông suốt, không nghĩ lấy ra tới. Tô tỉnh chậm chậm Hồng Mai cánh tay nói, học lý phát tốt xấu so đi hỷ tử trong xưởng khiên hóa cường, nếu có thể đi theo Ngọc Trân, hẳn là không đến mức bị người khi dễ, so đi theo người xa lạ học tay nghề hảo. Hồng Mai đành phải về phòng đi tìm, kỳ thật nàng biết. Nàng không tìm cũng không quan hệ, nàng mẹ một hồi ra hỏi Ngọc Trân nàng mẹ, này địa chỉ là một giây là có thể muốn tới. Hồng Mai, dựa vào ký ức tìm một cái cũ notebook, phiên hơn nữa ngày mới nhảy ra tới. Quân quân cầm địa chỉ đặc biệt cao hứng, ta ngày mai liền có thể nhấc người đi thăm quyến tìm Ngọc Trân tỷ. Hồng Mai trừng hắn, cấp chị, đọc sách sao không gặp ngươi như vậy tích cực. Thăm quyến ngươi lại không đi qua, bằng một cái địa chỉ liền mù quáng tìm phải. Nếu là Ngọc Trân đột nhiên chọn địa phương, ngươi ở đàn kia hai mắt một bôi đen không được khóc a. Lý Quế Hoa vừa nghe, hoảng nói, đúng vậy, cũng không thể. Ngươi một người đi, đi về trước tìm Ngọc Trân nàng mẹ hỏi một chút cái này địa chỉ đúng hay không, sau đó làm cha ngươi bồi cùng đi. Tô tỉnh cảm thấy không ổn, mẹ, cha hắn cũng không đi qua thâm quyến, đi cũng bị mù tìm. Nếu không chờ ta trước viết thư cấp hỷ tử, làm hỷ tử tới an bài thời gian, như vậy quân quân tới rồi thâm quyến hỷ tử có thể đi ra tàu hỏa tiếp hắn, cũng có thể giúp đỡ hắn tìm ngọc trân cửa hàng, tìm không ra nói còn có thể trụ hỷ tử chỗ đó. Lý Quế Hoa nghe cao hứng, vẫn là ta đại con rể nghĩ đến chu đáo, người trước cho ngươi tứ để viết thư, chờ thu được hồi âm liền đi trần gia thôn nói cho ta. Việc này thương lượng hảo sau Tô tĩnh liền đi bếp thượng nấu cơm, Hồng Mai bồi nàng mẹ nói chuyện. Quân quân biết được có thể nam hạ, không bao giờ dùng hồi trường học đi học, ôm nữ nữ một cái kính mà xoay vòng vòng, nhưng đem nữ nữ nhạc, cười đến bụng đều đau. Ăn qua cơm trưa, Lý Quế Hoa còn nhớ thương trong nhà bông không trích xong, vội vã cùng quân quân cùng, nhau đi trở về. Hồng Mai ngồi cửa lay bông, hứng thú không cao. Tô tĩnh ngồi lại đây, sao? Quân quân muốn đi học lý phát ngươi không cao hứng, ta có thể cao hứng sao, hiện tại trong nhà thực vất vả có điều kiện cung hắn đọc sách, hắn lại đọc không tiếng. Ta suy nghĩ a, nếu là về sau nhạc nhạc cùng nữ nữ cũng đọc không tiếng thư, chẳng lẽ cũng muốn đi ra ngoài làm công? Tô tỉnh đảo cảm thấy làm công cũng không gì không tốt, cha vợ gia hiện tại chỉ có bốn khẩu người đồng ruộng, nhạc phụ nhà, mẫu hai người loại nói lao động cũng đủ rồi. Quân quân không nghĩ đọc sách, trường học lại hỗ trợ giữ lại học tịch có thể bắt được cao trung tốt nghiệp chứng, Nam Hạ là trước mắt nhất thích hợp lộ. Hồng Mai, người muốn nghĩ như vậy, học lý phát được không này cũng muốn giữ cá nhân, tay nghệ học được tin nói, đến chỗ nào đều có thể hỗn đến hảo. Ta coi quân quân đọc sách không được, nhưng người rất cẩn thận, cũng hiểu chuyện, sẽ xem người ánh mắt, nói không chừng hắn tương lai sẽ là một cái tay. Nghề cao siêu thợ cắt tóc đâu, khai cửa hàng cũng không tồi sao. Hồng Mai nghe xong hừ hừ bật cười, đánh trả tài cao siêu đâu, có thể không đem người lý thành người hói đầu thì tốt rồi. Tô Tịnh biết Hồng Mai là nghĩ tới trong Tivi tình tiết, có cái mới vừa học lý phát tiểu tử, ban nhân cắt tóc khi, đầu một lần phát hiện không cắt hảo, lại tới các lần thứ hai, kết quả vẫn không hài lòng lại tiếp theo cắt, cuối cùng đem khách hàng thật mau thành người hói đầu. Quân quân mới sẽ không, ngươi? Phải đối hắn có tin tưởng sao? Hồng Mai nhìn nhạt nhạt cùng nữ nữ ở cửa chơi, cảm thán nói, cũng không biết chúng ta hài tử tương lai có thể làm cái gì, ta hiện tại thật đúng là có thể lý giải Quế Chi tâm tình, đem thư đọc hảo đây là nhất ổn một cái lộ. Như Hồng Mai theo như lời, này một chút Quế Chi ở cửa băm cỏ heo, còn giám sát đại mau nhị mau đọc sách đâu? Ở Quế Chi nỗ lực hạ. Nhị mau nhận thức không ít tự, tiểu nhân thư có thể đọc một ít, đại mau liền kém đến quá nhiều, chỉ có thể đi. Theo nhị mau đọc, nhị mau đọc một câu, hắn liền cùng đọc một câu. Chương 119-20 ngày sau, hỷ tử hồi âm, Tô Tĩnh đem tin đưa đến Trần Gia Thôn. Lý Quế Hoa từ Ngọc Trân mẹ chỗ đó xác định địa chỉ, cùng Trần Quý cùng nhau đem nhi tử quân quân đưa lên xe lửa. Tô Tĩnh gần nhất không gì sự. Trừ bỏ thích bông chính là nấu cơm mang oa bồi lão bà, rất nhàn nhã. Mười tháng sơ, Tô Tĩnh cùng Tô Xương Thịnh cộng đồng hảo bằng Hữu Lý quan lễ gia xong hỷ lâm môn, nhị thai sinh đứa con trai, lại chọn nhà. Nhà mới. Tô Tĩnh cùng Tô Xương Thịnh tự nhiên là muốn qua đi uống rượu mừng. Lý Quang lại mấy năm nay làm tiểu sinh ý cũng tránh không ít tiền, năm nay còn khiến bông bán, nghe nói lại tránh vài nét bút. Có tiền, lại phùng xong hỷ lâm môn. Này tuyệt sự làm được rất chú ý, ăn no uống đã, đại gia liền tụ ở đàn kia nói chuyện phím. Lý quang lệ có điểm uống cao, gương mặt kia hồng đến không ra gì, nhưng đầu óc còn rất thanh tịnh Tỉnh đại cái, xương thịnh, các ngươi biết không, quốc gia địa chất. Đội ở Lê Gia thông kia điểu đều không đẻ trứng đại chuyên sơn thăm dò tới, rồi mỏ đồng, nghe nói đại chuyên sơn kia khoáng thạch hàm đồng lượng cực cao. Đặc biệt hảo khai thác, còn nói khai thác 50 năm đều khai thác không xong, dưới nền đất tất cả đều là quốc gia tính toán khai thác, bất quá lớn như vậy mỏ đồng thuộc về quốc gia sở hữu, địa phương chính phủ chỉ có thể giúp đỡ. Tô Tĩnh cùng Tô xương Thịnh nghe trợn tròn mắt, Lê Gia Thôn còn không phải là Tô Gia Hà Tám đội mặt bắt cái kia thôn sao? Năm đó Hồng Mai Mang thai bị kế sinh trạm người truy khi, nàng hướng mặt bắt chạy thiếu chút nữa chạy Lê Gia Thôn đi. Mặt sau ngẫm lại vẫn là đi rừng đào, mới có thể chạy thoát. Tô Tịnh có chút không tin, nói, ta sao không nghe nói đâu, Ngươi có phải hay không lầm. Tô Sương Thịnh cũng một chút tiếng gió không nghe được, quan lễ, đại chuyên sơn chung quanh địa thế cao thấp bất bình, không phải đại cao sườn núi chính là thâm khe rảnh, thảo đều lớn lên thiếu, là cái hoang vu nơi, ngày thường. Rất ít người đi, khai thác đồng như thế nào vận đi ra ngoài nha, ý tưởng thiên khai đi. Lý Quang lễ vỗ vỗ cái bàn, các ngươi thật là chưa hiểu việc đời, ngươi cho rằng khai máy kéo vận động đâu. Quốc gia muốn tu đại công lộ, từ Lê Gia Thôn nối thẳng thành phố, đến lúc đó đại chuyên sơn kia một tảng lớn địa phương toàn muốn khai phá, tu lộ cùng lấy quặng đồng thời tiến hành. Lý Quang lại mấy ngày trước đi Lê Gia Thôn thu bông, vừa lúc đụng tới một đám ăn mặc quần áo lao động người ở đại chuyên, dưới chân núi quán địa đồ thảo luận. Lý Quang lễ tò mò, đề thường yên theo chân bọn họ tâm sự, không nghĩ tới hỏi thăm ra như vậy cái đại tin tức. Tô tỉnh chỉ là nghe một chút không để ý, không nghĩ tới một tuần sau, kiến đại chuyên sơn mỏ đồng thực sự có đại động tác. Các thôn các đội đều dán chiêu công tin tức, quốc lộ đội muốn chiêu hơn một ngàn người. Mỏ đồng muốn kiến lấy quảng tràng, luyện đồng xưởng cùng với các loại cơ sở phương tiện, cũng muốn vài trăm người. Chiêu đều là khu ly, kỹ. thuật nhân viên từ quốc gia phân phối lại đây, đến nỗi kế tiếp lấy quặng công nhân chiêu công tin tức còn không có ra tới, bởi vì muốn kiến hảo lấy quặng càng mới bắt đầu lấy quặng sao, bất quá, nghe nói đương mỏ đồng công nhân cùng trước kia cái kia bắt oa tiểu mỏ than công nhân, nhưng không giống nhau. Cái này mỏ đồng là quốc gia cực kỳ coi trọng, muốn chế tạo thành một bậc mỏ đồng căn cứ, cho nên chiêu công nhân không phải lâm thời, mà là quốc gia chính thức công nhân. tiền lương cao phúc lợi hảo già rồi còn có về hưu tiền lương chính là dân chúng trong mắt bát sắc nhưng này đều chỉ là đồn đãi trong lúc nhất thời toàn bộ kiều trấn người đều hưng phấn đến ngủ không yên giống như chính mình cũng có thể đi theo mỏ đồng phát đại tài giống nhau hồng mai cùng tô tĩnh xem như đầu óc tương đối thanh tĩnh cảm thấy mỏ đồng đối tôi gia hạ ảnh hưởng không lớn chính là tu quốc lộ sau về sau giao thông càng phương tiện Khánh tử có chút không chịu nổi tính tình, tới tìm hắn đại ca. Đại ca, người nói ta là sang năm trồng cây miêu vẫn là hiện tại, liền đi báo tranh đương kiến lấy khoảng tràng công nhân, hoặc tu lộ công nhân. Nghe nói nếu hiện tại đi làm, về sau, liền có khả năng bị mỏ đồng ưu tiên tuyển mắt mưu trường kỳ lấy khoảng công nhân, kia chính là bát sắc A. Tô Tĩnh cũng lưỡng lự, liền hỏi Hồng Mai. Hồng Mai cảm thấy đương công nhân cũng không thật tốt. Cái này bác sắc nếu thật sự có thể tùy mỏ đồng đoan cái 50 năm đều không ngừng, kia khánh tự chính là cả đời công. Nhưng, nhưng Hồng Mai cũng sợ hắn trồng cây miêu không kiếm tiền, liền nói, cơ sở phương tiện không kiến hảo, cũng không biết gì thời điểm bắt đầu lấy khoảng. Nếu không ngươi sang năm trước thí trồng cây miêu, không được nói lại nghĩ cách đương công nhân đi, liền không biết đến lúc đó hay không tới kịp. Tô tỉnh cũng làm khánh tử cùng tịch mai hảo hảo thương lượng, này liên quan đến cả đời tiền đồ sự, muốn bọn họ phu thê chính mình quyết định mới hảo. Khánh tử cùng tịch mai thương lượng cả đêm, quyết định vẫn là sang năm trước thí trồng cây miêu lại nói, bởi vì đương công nhân mỗi ngày đi làm tan tầm không có chính mình làm tự do. Tịch mai gả lại đây hơn nửa năm không mang thai, nàng lo lắng giống đại tỷ như vậy đến lúc đó còn phải tìm thầy trị bệnh. Khi đến khánh tử bồi mới hảo, Phúc tử cùng Quế Chi cơ hồ không như thế nào thương lượng, bởi vì Quế Chi thuốc chục hắn chạy nhanh báo danh đi kiến lấy quặng tràng, Phúc tử sẽ xây nhà, đến lúc đó còn muốn kiến sinh hoạt khu, muốn cái rất, nhiều rất nhiều phòng ở. Phúc tử này vừa đi, phỏng chừng mấy năm không lo không sống. Ngắn ngủng trong một tháng, các thôn đội cơ hồ có một nửa nam đinh báo danh, trong nhà đồng ruộng tính toán trao cho nữ nhân loại. Thật sự loại không được về sau có thể bao đi ra ngoài. Lệnh tô tỉnh khó hiểu chính là, tại đây phía trước ai đều đem đồng ruộng đương kim ngật đáp ôm, vì đoạt cái điện ngạnh đều có thể đánh đến vỡ đầu chạy máu. Như thế nào hiện tại vì đương cái công nhân, tất cả đều bất cứ giá nào. Kiến lấy quặng tràn chi đội ngũ này hiệu suất tối cao, có thể là tưởng sớm một chút lấy quặng đi, phúc tự báo tranh hai ngày sau liền bắt đầu làm việc. Tháng này mọi người đều vội vàng báo tranh đâu. Hắn cùng sớm nhất một đám báo danh người cũng đã lãnh thượng một tháng tiền công. Phúc tử thuộc về có kỹ thuật, tháng thứ nhất liền lãnh ba trăm nhị. Không có kỹ thuật chỉ có hắn một nửa, một trăm sáu. Nghe nói về sau nếu có thể trở thành lấy quặng công nhân, tiền lương đều có ba trăm nhiều đâu, đại gia làm. Được đặc biệt ra sức, hồng mai mấy ngày này có chút bất an, cùng tô tịnh nói, chiếu như vậy đi xuống, sang năm làm đồn hộp ta còn tìm được đến người sao. Có thể đi, bọn họ mệt chết mà sống một tháng chỉ có một trăm sáu cũng không tính cao. Vấn đề là bọn họ không vì trước mắt tiền công, đều bôn về sau có thể đương lấy quặng công nhân đâu, tiền lương ít nhất ba trăm nhiều. Hơn nữa nhân gia là trường kỳ chính là bác sắc, chúng ta này sống chỉ làm hơn một tháng. Sang năm sự sang năm rồi nói sao? Tổng hội có biện pháp, còn không phải là đi một nửa năm đinh sao, chúng ta chủ yếu thỉnh nữ công. Kỳ thật tô Tĩnh nói lời này cũng không tự tin, bởi vì nam ninh không ở nhà làm, nữ quyến phải vội làm ruộng, thỉnh nữ công tự nhiên cũng khó khăn. Tự như nhị thẩm gia, hai cái nhi tử đều tu lộ đi, sang năm ngọc phân cùng ánh nắng chiều sợ là phân thân thiếu phương pháp. Khó được hắn cùng hồng mai đều là tâm khoan người, lo lắng mấy ngày liền không lại nắm việc này phát sầu, nên trích bông trích. Bông, nên ăn cơm liền ăn cơm. Tiêu yến cần nhất cũng sao động bất an. Bởi vì biết được phúc tử một tháng lãnh ba trăm nhị, không cần ra xa nhà liền cùng hỷ tử tránh đến không sai biệt lắm. Đương nhị tẩu quế chi từ nàng trước mặt đi qua khi, nàng cảm giác quế chi trên mặt có đắc ý chi sắc eo tự hồ cũng cạn thẳng. Quế chi trong lòng minh bạch phía trước tiếu yến liền bởi vì hỷ tử có thể tránh, hơn nữa hỷ tử còn đối nàng cùng nàng nhà mẹ đẻ người đều hảo, cho nên tiếu yến ở cái này nhị tẩu trên. Đầu luôn có một loại cảm giác về sự ưu việt. Hiện tại Phúc Tử ban ngày đi đài chuyên sơn, chạm vạn sáu giờ liền đã trở lại, nhiều ít có thể chiếu cố một chút trong nhà, Quế Chi liền cảm thấy tiêu yến cái loại này, cảm giác về sự ưu việt vô hình biến mất, nàng trong lòng tự nhiên cao hứng. Một ngày chạm vạn, Phúc Tử làm việc trở về, trên đường gặp được trích bông về nhà hắn đại ca. Ca, ta cần nhất phát hiện một cái đại thương cơ. Phúc tử thần thần bí bí mà nói, tô Tĩnh nhưng không tin phúc tử, có thể phát hiện cái gì thương cơ, cô ý cười nói, làm ta đi ngươi chỗ đó bán kem cây. Ta cùng ngươi nói thật, ngươi sao còn tranh cãi đâu? Ta chỗ đó mỗi ngày có ba trăm nhiều người đồng thời làm việc, chữa trưa tất cả đều là ăn chính mình mang lương khô. Nếu là có người chữa trưa đi chỗ đó bán đồ ăn, chuẩn kiếm tiền, tô Tĩnh cảm thấy phúc tử lời này thật là có điểm đáng tin cậy. vội nói ngươi làm quế chi đi bán a ta này đầu bếp tiêu chuẩn đi bán ven đường cơm đạp hư ta tay nghề quế chi nào có không triết bông lại dưỡng heo mấy ngày nay còn vội vàng cấp heo lai giống cũng không biết xứng không xứng với nàng phiền đâu ngươi cùng tẩu tử nhiều nhàn a liền như vậy một chút bông mười ngày 8 ngày mới trích một hồi thật trốn trong nhà ăn nhậu chơi bời nha nha thích nhất ăn nhậu chơi bời người bắt đầu giáo huấn đại ca Ngươi không phải không thích Quế Chi dưỡng heo sao, nàng nếu là bán cơm có thể tránh đồng tiền lớn có lẽ liền không cho heo lai giống. Quế Chi thật sự không muốn đi bán cơm nói ta nhưng thật ra có thể cùng ngươi tẩu tử thử xem. Phúc tử cảm thấy hắn ca lời này có đạo lý, hưng vấn mà chạy về ra cùng Quế Chi nói chuyện này. Quế Chi đối kiếm tiền sự vĩnh viễn cảm thấy hứng thú, mấy ngày nay cấp heo lai giống không xứng với, nàng cấp đến độ không được. Sao lại lại nghĩ đến trong nhà chuồng heo không đủ dùng, lại không địa phương đóng thêm chuồng heo, làm đến nàng tâm phiền ý loạn. Nghe Phúc Tử như vậy vừa nói, nàng sáng sớm hôm sau liền vội hồ, hồ mà đi đất trồng rau nhặt rau. Nàng buổi sáng ở nhà xào một đại bồn rau xanh cùng một đại bồn ớt cay, lại nấu mấy chục cái trứng cùng một nồi to cơm. 11 giờ rưỡi, nàng khiên đòn gánh ra cửa, một con cái sạc lược phóng hai đại tô đồ ăn. Một khác chỉ cái sọt phóng nấu trứng gà cùng cơm cùng với ăn cơm chén đũa. Từ gia đến đại chuyên sơn cần nhất liền lộ chỉ có đường núi, bởi vì đại chuyên sơn bên kia đã hoang vắng lại cặp kền khó đi, căn bản không có có thể kỳ xe đạp lộ, nàng đến chọn đi. Nàng! Sức lực đại, chọn gánh đi đường cũng mau, 35 phút chạy tới. Những cái đó làm việc các nam nhân mệt muốn chết rồi, mới vừa kết thúc công việc ngồi sổng cặm lương khô. Thấy Quế Chi chọn tới nóng hầm hập đồ ăn, những người này một chút ủng lại đây, sợ tới mức phúc tử chạy nhanh chạy tới cấp lão bà hồ giá. Quế Chi chỉ chuẩn bị 30 phân, bởi vì bán đến cũng tiện nghi, Hai tiểu phân đồ ăn thêm một cái trứng cà một chén cơm chỉ cần 7 mau tiền, đều không đủ đại gia đoạt. Kỳ thật 7 mau tiền cũng có. Tránh, đồ ăn cùng trứng, cơm phí tổng cũng liền hai mau nhiều tiền, hơn nửa củi lửa dầu muối tính tam mau đi. Cũng là tránh cái bốn mao tiền. Bán 30 phân, Quế Chi cao hứng mà sủy 21 đồng tiền chọn gánh về nhà. Một hồi gia nạn liền tìm tịch mai, làm tịch mai ngày mai cũng đi bán, một ngày có thể tránh 12 đồng tiền đâu. Quế Chi đặc biệt hưng phấn, còn làm tịch mai đi nói cho nạn đại tỷ hồng mai. Bởi vì muốn ăn nóng hổi đồ ăn người có 300 nhiều, Quế Chi kia một bộ cánh nặng chỉ có thể chứ? Được ba bốn mươi phân, cho nên nàng muốn cho tịch mai cùng hồng mai cũng tránh điểm. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao, tốt xấu hồng mai tịch mai là nàng chị em dâu, đến nội tiêu yến, nàng trực tiếp làm lơ. Hồng mai cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy làm chơi bái. Hài tử có thể đi theo tô tỉnh, mặc kệ là ở nhà chơi vẫn là đi bông điền, có tô tỉnh mang theo nàng thật yên tâm. Tịch mai ngày thường liền rất thiếu xuống đất. Cũng có cũng đủ thời gian, hơn nữa nàng thích nấu cơm, buổi tối. Nàng còn lại đây tìm quế chi học kinh nghiệm. Ngày hôm sau giữa trưa, các nàng chị em dâu ba một người chọn phó tràn đầy gánh nặng đến đại chuyên sơn. Xét thấy ngày hôm qua giữa trưa khi đoạt đồ ăn ăn náo nhiệt trường hợp, hôm nay các nàng ba mỗi người chuẩn bị 40 phân đồ ăn, lại nhiều liền trang không được. Chị em dâu ba buôn gánh nặng hướng kia ven đường vừa đứng, thật đúng là một đạo phong cảnh. Chương 123 trăm nhiều người muốn ăn cơm, các nàng chị em dâu ba chỉ có thể giải quyết 120 cá nhân. Đồ ăn, vẫn cứ là đoạt thành khí thế ngất trời trường hợp. Hồng mai làm chính là sạch xào rau muốn cùng rau hẹ xào trứng gà, không có làm nấu trứng gà, tịch mai làm chính là ớt cay xào đậu que cùng bao đồ ăn, mặt khác còn có nấu trứng gà, quế chi hôm nay làm cơm cùng ngày hôm qua giống nhau như đúc. Các nạn ba cái làm cơm không giống nhau, làm việc các nam nhân nói về sau thay phiên tới, hôm nay mua người này, ngày mai mua một người khác, mỗi ngày đều có thể ăn thượng không giống nhau, này so ở nhà ăn còn dễ chịu đâu. Bảy mao tiền một bữa cơm ở bọn họ xem ra không tính thực tiện nghi, bởi vì người bình thường một tháng chỉ có thể tránh một trăm sáu, mỗi ngày hợp năm khối nhiều tiền, giống phúc tử như vậy có thể lãnh ba trăm nhị tiền công rốt cuộc ở số ít. Chỉ có hơn 20 cá nhân. Nhưng người tồn tại còn không phải là có thể ăn thượng một ngụm nóng hổi đồ ăn sao. 300 nhiều người ít nhất có 200 người không muốn gặm lương khô. Chị em dâu ba mỗi người mươi 28 đồng tiền về nhà, nghỉ. Đến nửa ngày là có thể tránh 16 đồng tiền các nàng trong lòng có điểm mừng thầm. Bởi vì ở đàn kia bán cu liên người mỗi ngày chỉ hợp năm khối nhiều tiền, các nàng bán cơm lại có thể tránh mười 16. Các nàng ở về nhà trên đường nói nói cười cười, còn nói nếu là mỗi ngày đều có thể tránh nhiều như vậy, này không phải muốn phát tại sao? Chữa trưa chọn gánh sau khi trở về, Hồng Mai cùng Tô tĩnh nói, Quế Chi cùng Tịch Mai đều phát sầu đồ ăn cùng trứng gà không đủ làm, bởi vì trong nhà, đất trồng rau liền như vậy điểm, qua không bao lâu liền sẽ không đồ ăn nhưng làm, xem ra quá mấy ngày các nàng muốn cùng đi trấn, trên mua mấy gánh nặng đồ ăn cùng trứng gà. Hồng Mai nghĩ nghĩ lại nói, nếu không chúng ta liền, ở chính mình trong thôn các cha các hộ đi mua đồ ăn cùng trứng gà đi, như vậy phương tiện, đi trấn trên quá phiền toái. Tô tỉnh lại đây cấp Hồng Mai xoa xoa bả vai, nói, ta cảm thấy các ngươi căn bản không cần phải mua đồ ăn cùng trứng gà. Hồng Mai sửng sốt, vì sao? Tô tỉnh cười xấu xa nói, ngươi biết vì sao ta không làm cơm đi bán mà là làm ngươi cùng tịch mai, đi theo quế chi cùng đi sao? bởi vì chúng ta chị em dâu có bạn a ngươi một đại nam nhân ngượng ngùng bái hồng mai chắc hẳn phải vậy mà nói tô tịnh lắc đầu mới không phải đâu bởi vì ta biết các ngươi này cơm bán không được mấy ngày ngươi tưởng a ly đại chuyên sân gần nhất chính là lê gia thôn một đội cùng nhị đội chúng ta nơi này chỉ có thể bài được với đệ tam các ngươi đi bán cơm tránh tiền lê gia thôn một đội cùng nhị đội này đó nữ nhân có khả năng nhìn Hồng Mai kinh ngạc, thật đúng là nói không chừng quá mấy ngày bán cơm người liền nhiều, chúng ta ba cái phẩm chừng về sau liền đánh không thượng nhiều như vậy. Tuy rằng nghĩ tới điểm này, buổi tối Hồng Mai vẫn đi mấy hộ hàng xóm cha mua mấy chục cái trứng gà, đến nỗi rau chưa tạm thời là không thiếu. Ngày kế giữa trưa, các nàng chị em dâu ba lại đi bán thời điểm, phát hiện nơi đó đã có bốn cái nữ nhân ở bán. Bởi vì chỉ... Có thể chọn gánh đi, vô pháp kéo xe đẩy tay, cũng vô pháp đẩy xe đạp, mỗi người chỉ có thể chọn một gánh, các nàng chị em dâu ba lúc này chọn tới 40 phân vẫn là bán xong rồi. Lại quá một ngày, các nàng lại đi bán thời điểm, bán cơm tổng cộng có 10 cái. Bởi vì cung cơm có thừa, mua cơm người tự nhiên sẽ chọn lựa, có người chẳng những cung hai phân ăn sáng cùng một cái trứng gà, mặt khác còn hướng đồ ăn thêm một ít thịt. Các nàng chị em dâu ba mỗi người thường mười mấy phân trở về, Hồng Mai nói. Nàng không muốn lại đi, bởi vì hiện tại bán đến thiếu không nói, còn phải hướng đồ ăn thêm thịt, lợi nhuận cũng thấp rất nhiều. Quế chi cùng tịch Mai cũng rất thất vọng, mới tránh ba ngày tiền, mắt thấy liền làm không nổi nữa. số cuộc lê gia thôn một đội cùng nhị đội ly đến càng cần một ít, các nàng vì đoạt sinh ý còn bỏ được thêm thịt. Ngày thứ tư giữa trưa, Quế chi cùng tịch Mai không đi bán cơm. Nhưng xuất phát từ tò mò các nạn đi đài chuyên sơn bên kia nhìn một cái, phát hiện có 12 người ở bán, thật nhiều người đều thừa không ít chỉ có thể chọn trở về. Sau khi trở về, Quế Chi thở dài, ta còn tưởng rằng chính mình từ nay về sau liền phát tại đâu, không nghĩ tới đạo mắt liền làm không nổi nữa. Phúc tử còn nói là đài thương cơ, thương cơ cái rắm. Bội tối Phúc tử trở về. Thấy Quế Chi thất vọng, nói, ngươi cũng hướng đồ ăn thêm thịt nha, lại đem đồ ăn xào ăn ngon điểm, vẫn là có thể làm một đoạn thời gian, một ngày 20 tới phân hẳn là có thể bán rớt. Thí, theo ta, này tay nghề, cùng mười mấy người cạnh tranh, phỏng chừng có thể bán ra ba năm phân liền không tồi. Tính, không ngã đặng, ta này tay nghề không phải bán cơm liêu, làm ca đi còn kém không nhiều lắm, hắn chính là đầu bếp tay nghề. Hắn mới không làm đâu, bán cơm tất cả đều là nữ nhân, hắn làm lại ăn ngon, phỏng chừng nhân gia cũng là đi nữ chỗ đó mua, làm việc tất cả đều là nam nhân sao. Phúc tử cười nói, quế chi nghiêng nhìn hắn, ngươi đi đâu cái nữ nhân nơi đó mua nha? Phúc tử nháy mắt héo, đồ ăn, phía trước ta không phải vẫn luôn ăn ngươi làm sao, nếu là ca nguyện ý đi bán ta liền ăn hắn làm bái. các ngươi đều lời đến làm ta đây khẳng định là ai làm ăn ngon liền mua ai ngươi thật là đủ mệt liền cái này cũng quản quế chi đứng dậy ta thật đúng là không cái này nhàn công phu quản ta phải nấu cơm heo đi xem ra ngày mai ta còn phải cấp heo mẹ lai giống phúc tử cũng thở dài hắn thật không thích quế chi dưỡng heo nhưng bán cơm bán không đi xuống hắn cũng không có biện pháp qua mấy ngày tô tĩnh từ trấn trên thấy được một trương tuyên truyền đồ Là tân tu đại công lộ lộ tuyến đồ, này xong đường xe chạy nhựa đường quốc lộ sẽ từ tôi ra hà phía trước thông qua. Nói cách khác, về sau trước cửa đường đất sẽ biến thành sông đường xe chạy nhựa đường lộ, xe vận tải lớn tưởng khai tiến vào quá phương tiện, không hề giống như trước như vậy ở đường đất thường sóc nảy, rất nhiều tài xế đều không yêu tới chỗ này. Tô tỉnh trở về hưng phấn mà nói, hồng mai, về sau này, giao thông càng ngày càng phương tiện. Xe vận tải xuất nhập thông suốt, phỏng chừng xe tuyến cũng nhiều lên, không hề giống như trước như vậy mỗi ngày liền hai tranh xe tuyến từ trước cửa quá, về sau nghĩ ra cái môn khẳng định phương tiện nhiều. Hồng mai không gì cảm giác, cửa này trước đường đất cũng không chậm trễ nhà ta bán đào cùng đồ hộp nha, biến hóa không lớn đi, chính là về sau đạp xe không sợ có nước bùng. Đều nói muốn làm giàu đến tu lộ, ngươi xem đi, tương lai chúng ta kiều trấn. Biến hóa khẳng định đại. hồng mai ở đàn kia xem TV tin tức thấy nhạc nhạc ở đàn kia cấp nữ nữ kể chuyện xưa đắc ý mà nói nhìn ngươi nhi tử đem ta việc cấp đoạt đi nói về sau hắn cấp nữ nữ kể chuyện xưa hiểu chuyện đến quá mức ha nhạc nhạc ở đàn kia giảng chuyện xưa đánh trả phụ đủ đạo mà làm động tác trong chốc lát học con thỏ chạy trong chốc lát học rồ đen bò xem ra là ở giảng rồ đen thi chạy chuyện xưa